Cuộc phiêu lưu kỳ diệu của Neil Hoggerson kể lại cuộc hành trình phiêu lưu khắp đất nước Thụy Điển của cậu bé Neil 14 tuổi cùng đàn gỗng trời. Cậu bé Neil chỉ vì quá lười nhác, luôn gây hại cho các loài vật nên đã bị một ông thần biến thành người tí hon. Trong cuộc chô du đặc biệt ấy, với những điều Neil đã được trải qua, được chứng kiến, trái tim nhân hậu trong con người cậu bé ngũ ngực đã dần được đánh thức, nâng Neil và bồi đắp. Đó là cuộc hành trình đầy những điều tốt lành, tròn vẹn những bài học về tình yêu thương giữa con người với thế giới tự nhiên thật tràn chứa. Cuốn truyện dày gần 500 trang được nhà thơ Sema Lapsilop viết bằng lối văn giản dị và thơ mộng như cổ tích. Một thế giới ngập tràn tình yêu thương, chiều mến, khiến cho mỗi người đọc, dù là trẻ con hay người lớn, đều được khơi gợi lòng mến thương ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Hồi xưa, có một chú bé khoảng 14 tuổi, người cao, lẻo khỏe, tóc vàng hoe như sợi gai. Chú chẳng làm được mấy việc, sở thích của chú là ăn và ngủ, chú lại còn thích nghịch ác nữa. Một buổi sáng chủ nhật, bố mẹ sửa soạn đi lễ, chú mặc áo sơ mi, ngồi ở một góc bàn. Chú hí hững khi thấy bố mẹ sắp ra đi, chú sẽ được vài giờ tự do, không ai cai quản. Mình có thể lấy súng của bố xuống, bắn vài ba phát mà chẳng ai biết. Chú nghĩ bụng như vậy. Có thể nói là bố chú đã đoán được ý định của chú. Lúc ra đi, bố dừng lại ở cửa, dặn dò. Con không muốn theo bố mẹ đi lễ, thì ở nhà phải nhớ đọc kinh nha. Con có hứa như vậy không nào? Vâng ạ, con sẽ làm theo lời bố dặn. Thực ra, trong bụng chú nghĩ là chú chỉ đọc những thứ mà chú thích thôi. Chưa bao giờ chú thấy mẹ chú nhanh nhẹn đến thế. Trong nháy mắt, mẹ đã đến trước cái giá nhỏ treo trên tường, lấy cuốn sách giảng đạo của Luther, đặt lên bàn kê trước cửa sổ, dở trang có bài giảng hôm ấy. Mẹ cũng tìm cả đoạn kinh phúc âm mà giáo sĩ đọc lúc hành lễ ngày hôm ấy, đặt bên cuốn sách kia. Cuối cùng, mẹ để xác vào bàn chiếc ghế tựa lớn mẹ mua năm trước, hồi bán ngôi nhà ở Vermihort thường ngày chỉ có bố mới được ngồi ở chiếc ghế này. chú bé New nghĩ rằng mẹ đã quá vất vả trong việc sửa soạn như thế, bởi vì chắc chắn là chú sẽ chỉ đọc có một hai trang mà thôi. nhưng hình như bố lại đoán được ý định của chú. bố nói giọng nghiêm nghị: cố gắng chú ý mà đọc nha lúc về bố sẽ hỏi con từng trang đấy. nếu bỏ trang nào thì con cứ liệu. mẹ tiếp lời: chương sách những 14 trang rưỡi đấy. Nếu con muốn đọc xong thì phải bắt đầu ngay đi. Nói xong, bố mẹ News ra đi. Qua cửa, News nhìn thấy bố mẹ đi xa dần. Chú thấy mình như bị nhốt vào cái bẫy vậy. Chú lẩm bẩm một mình. Biết là mình phải chúi mũi vào một quyển sách suốt thời gian đi vắng như thế này, bố mẹ chắc bằng lòng lắm đây. Nhưng thực ra, bố mẹ chẳng bằng lòng chút nào. Ngược lại, bố mẹ rất phiền muộn. Bố mẹ là những người nghèo, phải thuê ruộng đất để sinh sống cờ ngơi chẳng quá một mảnh vườn khi mới đến đây trong trại chỉ có một con lợn và mấy ả gà mái nhờ làm ăn chăm chỉ nhữngạ bây giờ đã có nhiều bò cái và ngỗng Tóm lại bố mẹ đã khá giả và nếu như không phải nghĩ đến thằng con thì buổi sáng đẹp trời hôm ấy đã đi lễ rất vui vẻ bố phiên Long vì thấy con mình lười quá ì quá sức Nó chẳng muốn học hành gì ở trường cả, nó chỉ có thể chăn ngỗng được thôi. Mẹ cũng thấy đúng như vậy, nhưng mẹ buồn nhất là thấy nó độc ác, tàn bạo quá đối với sức vật, xấu bụng đối với mọi người. Cầu trời cho nó mất cái tính ác độc đi, phú cho nó một tâm tính khác. Bà thở dài, nếu không nó sẽ gây ra nhiều điều bất hạnh cho nó và cho cả gia đình nữa. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, chú bé News quyết định lần này nên vâng lời bố mẹ thì hơn. Chú ngồi vào chiếc ghế bành lớn và bắt đầu lẩm nhẩm đọc. Chưa được bao lâu, tiếng chú đọc đã như ru chú ngủ. Chính chú cũng nhận thấy là chú đã thiêu thiêu ngủ. Bên ngoài trời mùa xuân đẹp tuyệt, mới 20 tháng 3, nhưng ở làng Veminhop, tận cuối miền Nam vùng Scan. Mùa xuân đã rộng rã. Mùa xuân chưa làm cho cây cối xanh lại, nhưng tất cả đều đã đâm chồi và tươi tắn. Đường mương nào cũng có nước, cây cối đã nở hoa bên những vệ đường. Tất cả rêu và rong, nấm mọc ở tường đá đã mang màu nâu ống ánh. Rừng dễ gai tận phía xa kia lớn lên trông thấy, mà mỗi lúc như càng thêm rậm rạp. Bầu trời thăm thảm một màu xanh trong vắt cửa căn nhà nhỏ lúc ấy hé mở để lọt vào tiếng chim sơn ca ríu rít. trong sân, gà và ngỗng đang đi kiếm ăn. những chỉ bò cái cảm thấy không khí mùa xuân tràn vào tận cuối chuồng, thỉnh thoảng rống lên một hồi dài. chú bé đọc sách, thiêu thiêu ngủ. chú giật mình và chống lại cơn buồn ngủ. mình không muốn ngủ vì nếu ngủ thì hết buổi sáng cũng chẳng đọc xong. mặc dù đã quyết tâm như vậy. Nhưng cuối cùng, chú cũng thua cơn buồn ngủ. Chú ngủ đã lâu hay chỉ mới ngủ được có một lúc thôi. Chú cũng chẳng biết nữa, nhưng một tiếng động nhỏ ở đằng sau đã đánh thức chú dậy. Trên bầu cửa sổ, trước mặt chú, có tấm gương nhỏ phản chiếu gần hết căn phòng. Chú ngẩn đầu lên thì mắt nhìn ngay vào tấm gương và thấy chiếc hòm lớn của mẹ đã mở nấp. Mẹ News có một cái hòm to bằng gỗ sồi. Nặng nề và cục mịch, đóng đai sắt. Mẹ không cho phép ai mở ra cả. Trong hòm, mẹ cất vào tất cả những củ cải mẹ thừa hưởng được của bà ngoại. Mẹ rất quý những thứ ấy. Đó là những chiếc áo dài kiểu cổ của phụ nữ nông thôn bằng dạ đỏ, thân ngắn, vẫy gấp nếp và ngực áo theo ngọc trai. Đó là những chiếc mũ trắng có hồ bột và những chiếc hoa tai dây chuyền bằng bạc. Bây giờ người ta không muốn mặc những thứ váy áo kiểu cổ ấy nữa. Mẹ đã nghĩ đến việc tháo cả ra, nhưng rồi cũng không thể nào tháo được. Những thứ ấy gắn bó với mẹ thân thiết quá. Vậy mà chú bé news nhìn thấy trong tấm gương, rõ ràng là nắp hòm đã mở. Chú không hiểu tại sao lại có thể như vậy được, vì chắc chắn là mẹ đã khóa hòm trước khi đi. Chẳng bao giờ mẹ lại để hòm chưa khóa khi chỉ có một mình con trai mẹ ở nhà. News thấy khó chịu hết sức, chú sợ là có một tên kẻ trộm nào đó đã lẻn vào nhà. Chú không dám cửa quậy, chú ngồi yên, nhìn chằm chằm vào tấm gương. như chờ cho tên kẻ trộm ló mặt ra, bỗng chú thấy một bóng đen rơi trên nắp hòm. Chú không hiểu là cái gì. Chú nhìn, nhìn mãi mà vẫn không tin được ở mắt mình. Nhưng dần dần, cái mà lúc đầu chỉ là bóng đen kia đã hiện ra rõ nét, và News. Thấy ngay đó là một vật có thật. Trước mặt chú đúng là một thiện thần đang ngồi trên mép hòm hai chân buồn thẳng xuống. Tất nhiên, News đã nhiều lần nghe nói đến các thiện thần, nhưng chưa bao giờ chú nghĩ rằng các vị lại bé nhỏ đến thế. Vị thần này không cao quá cái lưng bàn tay, gương mặt ông ta già cỗi nhăn nheo và không có râu. Ông mặc chiếc áo dài đen, chiếc quần cục, đội chiếc mũ đen rộng vành Trang phục của ông khá chạy chút, hai cổ tay áo và cổ áo có viền đăng ten trắng, giày có nơ và nịt tất có nơ to. Ông ta lấy một cái áo theo ở trong hòm ra, ngắm nghía công trình cổ xưa ấy say mê quá, đến nỗi không biết là chú bé đã thức dậy. Thấy thiện thân, Nius rất ngạc nhiên, nhưng chú không sợ lắm, việc gì mà chú phải sợ một vật bé tí tẹo như thế cơ chứ? trong khi thiện thần đang mãi mê ngắm chiếc áo đến độ chẳng trông mà cũng chẳng nghe thấy gì cả. Nhiều nghĩ là nếu chơi khăm ông ta một vố thì thú vị quá. chẳng hạn như đẩy ông ta vào hòm rồi đẩy bén nắp lại, hoặc chơi một trò gì đại loại như vậy. Tuy nhiên, chú cũng không có đủ can đảm đưa tay ra sờ vào người thiện thân. Bởi vậy, chú đưa mắt tìm một vật gì. Có thể dùng để nền ông ta một cái. Chú nhìn từ giường đến bàn Và từ bàn đến lò bếp. Ngước lên, chú thấy son chảo và bình cà phê Để ở một cái giá gỗ nhỏ, Khẩu súng cổ bố treo trên tường giữa những bức ảnh. Chú lại nhìn thấy đám phong lữ thảo Và vân anh nở hoa trước cửa sổ. Cuối cùng, mắt chú dừng lại Nơi cái vật bắt bướm đã cổ treo bên cửa sổ. Vừa thoáng thấy chiếc vật, News vội vớ ngay lấy. Nhảy vọt lên và úp sụp xuống mép hòm. Chính chú cũng ngạc nhiên vì sự may mắn của mình. Chú đã bắt thấy được thiện thân. Vị thần đáng thương này nằm gọn ở đáy vợt, đầu lộn ngược xuống, không sao chui ra được. Mới đầu, chú bé không biết nên làm gì với cái mồi của mình. Chú chỉ lắc chiếc vợt cho thiện thân không trèo ra được thôi. Thiện thân liên bắt đầu lên tiếng. Hết sức van xin chú bé trả lại tự do. Ông nói là trong bao nhiêu năm qua, ông đã làm cho gia đình chú bao nhiêu điều tốt lành và đáng được đối xử tử tế hơn. Ông hứa là nếu News thả ông ra, ông sẽ tặng chú một cái thịa bàn và một đồng tiền vang to bằng chiếc đồng hồ của bố. News thấy những quà biếu ấy chẳng phải là nhiều lắm, nhưng từ lúc bắt được thiện thân, chú thấy sợ. Chú thấy mình gặp phải một cái gì lạ lùng. Đáng sợ, không thuộc về thế giới của chú. Cho nên, chú chỉ mong sao thoát khỏi cuộc phiêu lưu này. Bởi vậy, chú đồng ý ngay với lời đề nghị của vị thần, ngừng tay lắc vợt cho con người bé nhỏ kia trèo ra. Nhưng đúng lúc thần sắp ra khỏi vợt, thì chú chợt nghĩ phải nắm chắc những củ cải và đủ các thứ khác nữa. Để mở đầu, chú phải yêu cầu bài kinh tự nhiên nhập vào ốc chú chứ. Để cho lão thoát ra thì mình ngu thật, chú nghĩ thế và đột nhiên lại bắt đầu lắc lắc chiếc vật. Nhưng cũng đúng vào lúc ấy, chú bị tác một cái rất mạnh, tưởng như vỡ đầu ra. Chú bị bắn vào bức tường, rồi bật sang tường bên kia, cuối cùng ngã vật xuống và nằm ngất đi. Lúc chú tỉnh lại thì chỉ có một mình trong phòng, chẳng thấy dấu vích gì về vị thần cả. Nắp hồn đã đầy lại. Chiếc vật bướm đã treo vào chỗ cũ, ở cửa sổ. Nếu không cảm thấy đau rác ở má, có lẽ chú đã cho rằng tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ. Chú tự nhủ. Dù sao đi nữa, bố mẹ vẫn cho rằng đây chỉ là giấc mơ. Bố mẹ sẽ chẳng vì vị thiện thần mà tha cho mình bài kinh đâu. Mình lại bắt đầu đọc đi thì hơn. Nghĩ thế, chú đi lại phía bàn. bóng chú nhận ra một điều gì khác lạ. Có lẽ nào căn phòng lại to ra? Nhưng giải thích thế nào đây? Chú phải đi bao nhiêu bước mới tới được bàn? Còn cái ghế thì làm sao thế này? Hình như ghế không to ra. Vậy mà mới đầu, chú phải treo lên thang gỗ ngang bên dưới, rồi từ đó leo lên chỗ ngồi. Cái bàn cũng vậy, chỉ sau khi treo lên tay ghế, chú mới trông thấy được mặt bàn. Thế này thì ra làm sao nhỉ? Chú tự hỏi mình cho là vị thần đã làm biến dạng cái ghế cái bàn và tất cả căn nhà rồi cuốn sách kinh vẫn để mở trên mặt bàn và hình như không bị biến dạng thế mà rõ ràng là vẫn có điều gì ki hoặc ở đó vì nếu không đứng hẳn lên trên cuốn sách thì chú không thể nào đọc được một chữ nào như đọc một vài dòng rồi ngẩng đầu lên mắt chú lại bắt gặp tấm gương và chú rú lên nhìn trong gương Chú thấy rõ ràng một người bé nhỏ, tí tẹo, đầu đội mũ chẩm nhọn, mặc quần cộc bằng da. Người này ăn mặc hệt như mình. Chú reo lên, hai tay chấp lại tỏ vẻ ngạc nhiên. Thế là người trong gương cũng làm đúng như thế. Chú bé liền trức tóc, cào cấu mình, xoay người như trong chóng. Người trong gương lập tức bắt trước những động tác của chú. News Vội chạy vòng quanh chiếc gương xem có người nào nấp sau đó không, nhưng chẳng thấy ai cả. Thế là chú bắt đầu rung, vì chú chợt hiểu rằng thiện thân đã hóa phép và hình người trong gương chính là chú. Những con ngỗng trời Tuy nhiên, chú bé Niels vẫn không tin rằng chú đã bị biến thành vị thần nhỏ. Có thể chỉ là một giấc mơ hoặc là mình đang tưởng tượng ra thôi. Đợi một lúc nữa, mình sẽ trở lại thành người. Chú đứng trước gường nhắm mắt lại. Một lúc sau, chú mới mở mắt vì còn chờ cho phép thuật hết tác dụng. Nhưng không, chú vẫn bé tí tẹo như thế. Ngoài sự thay đổi việc kích thước, thì chú vẫn hệt như trước kia. Vẫn những vết tàn nhang trên mũi. Vẫn những miếng vá trên chiếc quần da và chỗ vá ở đôi tất. Tất cả những thứ đó đều có đủ. Nhưng đều nhỏ tí xíu, chờ đợi cũng vô ích, phải hành động và tốt hơn hết là đi tìm ngay Thiện thần, cố làm lành với ông ta. News bèn nhảy xuống đất đi tìm vị thần. Chú nhìn đằng sau những chiếc ghế tựa, những cái tủ, dưới gầm giường và trong bếp lò, chú lách cả vào mấy cái lỗ chuột, nhưng vô ích. Vừa đi tìm, chú vừa khóc lóc, van lại, hứa hẹn đủ điều Nào là chú sẽ không bao giờ làm sai điều đã nói, Không bao giờ độc ác nữa, Nào là không bao giờ chú ngủ trong giờ giảng kinh nữa. Nếu may mà chú được trở lại thành người, Thì chú sẽ là đứa bé biết vâng lời nhất, Chịu dàng nhất, Và đáng yêu nhất. Nhưng chú cứ việc hứa hẹn, Hứa mãi, Mà cũng chẳng ích lợi gì. Nhiều sực nhớ đã nghe mẹ nói rằng, Các vị thiện thần quen ở chuông bò. Thế là, Chú quyết tìm đến. Cũng may mà cửa ra vào vẫn để ngỏ, nếu không thì chẳng bao giờ chú mở nổi cái then cửa. Chú đi ra, chẳng vướng víu gì. Đến mật cửa, chú đưa mắt tìm gút, vì dĩ nhiên là khi ở trong nhà thì chú đi giày vải. Chú sẽ mang đôi guốc vừa to vừa nặng như thế này làm sao bây giờ? Nhưng đúng lúc ấy, chú thấy một đôi guốc bé tí tẹo trên ngưỡng cửa. Điều phát hiện này chỉ làm chú thêm sợ hãi. Nếu vị thần lo trước đến cả việc thay đổi kích thước đôi gút của chú, thì có thể là cuộc phiêu lưu tai hại này sẽ kéo dài chăng? Một con chim sẻ nhảy nhót trên bậc cửa bằng gỗ sồi đã cũ ở trước nhà. Vừa trông thấy chú bé, nó đã ríu rít kêu lên: "Tuít, ít, hãy nhìn News, thằng bé chăn ngỗng kìa, nhìn thằng bé tí hon kìa, nhìn mà xem thằng News Hogerson tí hon kìa." những chú ngỗng và những ái gà mái lập tức quay về phía news tiếng cục cục và cà cứu cà cứu nổi lên âm ỉ cúc cu cú cô cú cô gà trống gáy đáng lắm cục cục cục đáng kiếp những ái gà mái cũng kêu lên và cứ nhắc đi nhắc lại mãi không thôi các chú ngỗng kéo nhau đến chú nọ xa chú kia tất cả đều vươn dài cổ ra đồng thanh hỏi ai gây ra việc này Ai gây ra việc này? Điều kỳ lạ nhất là Niels hiểu được tiếng nói của chúng. Ngạc nhiên, chú đứng nghe tiếng những con vật đó một lúc trên bậc cửa. Niels nghĩ bụng. Vì mình đã bị biến thành vị thần nhỏ, nên mình hiểu được tiếng nói của loài chim. Trong lúc thiêu thiêu ngủ, thì Niels nhìn thấy một thiện thần đứng trên nắp chiếc hòm của mẹ, được làm bằng gỗ sồi. Vốn sẵn tính nghịch ngợm, nên Niels đã dùng vợt để vọt thiện thần nhằm mục đích trêu chọc vị thần ấy. Nhưng không ngờ, chính thiện thần đó đã hóa phép biến nên thành cậu bé tí hon có thể hiểu được tiếng nói của các loài động vật. Ở đây, chúng tôi muốn cung cấp thêm các thông tin để các em hiểu hơn về các thiện thần trong các truyện cổ vùng Tây Âu, Bắc Âu. Các thiện thần hay còn gọi là thần địa tinh là những vị thần có thân hình bé nhỏ, hay xuất hiện để giúp đỡ người nghèo khó bất hạnh, hoặc trừng phạt kẻ tham lam, ngỗ ngược. Các vị thiện thần cũng giống như ông Bụt và bà Tiên trong những câu chuyện cổ tích của người Việt Nam chúng ta. Còn câu chuyện này thì cậu bé Nins, chỉ vì không nghe lời bố mẹ, lại hay nghịch dại các con vật nuôi trong nhà, nên thiện thần đã biến cậu thành một người tí hon, có thể hiểu được tiếng nói của các loài động vật. Giờ đây, cậu đang bị các cô gà mái mắng mỏ. mèo meo gầm gừ giận nạt. Chú thấy thật khó chịu với những ả gà mái cứ cục cục và kêu mãi là đáng kiếp. Chú ném một hòn đá vào lũ gà để bắt chúng phải im miệng hét. Có im cái mồm chúng mày đi không, độ đáng chết. Khốn thay, chú quên rằng chú không còn đủ sức để làm cho các ả gà mái sợ hãi nữa. Cá đang gà xô vào chú, vây lấy chú và bắt đầu cục cục. Cục cục cục, đáng đời lắm, cục cục cục, đáng đời lắm. News tìm cách bỏ chạy, nhưng các ả gà mái vừa đuổi theo chú, vừa kêu đến điếc cả tai. Lúc đó, nếu chú mèo nhà không ra mặt thì chú chẳng thoát nổi đàn gà. Vừa trông thấy chú mèo, đàn gà liền im tiếng và làm ra bộ chỉ mãi bới đất tìm sâu thôi. News chạy lại phía chú mèo. Bé Missy của anh ơi, Bé biết rõ các hàng lỗ ngõ ngắt trong trại, bé làm ơn bảo cho anh biết tìm thiện thần ở đâu đi, chóng ngoan nào. Mèo ta không trả lời ngay, chú ngồi xuống đất. Xếp cái đuôi quanh mình cho thật duyên dáng, rồi chăm chăm nhìn chú bé. hi là một chú mèo đen, to, ngực trắng, bộ lông mực của chú sáng lên dưới ánh mặt trời. Móng chú quặp lại, mắt chú hoàn toàn xám, ở giữa có một khe rất nhỏ hẹp chú có vẻ hiền lành, Missy đáp lại bằng giọng rất dịu dàng. chắc chắn là tôi biết ông ấy ở đâu chứ, nhưng anh tưởng rằng tôi sẽ bảo cho anh biết đấy à? Missy thân mến ơi, em phải giúp anh mới được. em không thấy là anh đã bị ông ấy hóa phép đấy à? Mèo ta hé mắt, ác ý lộ rõ qua ánh mắt xanh. chú gừ gừ thích chí. một lúc sau, chú nói. Anh muốn tôi giúp anh để cảm ơn anh đã kéo đuôi tôi ấy à?" Chú bé giận dữ và quên hẳn rằng mình bé nhỏ và yếu ớt. "Tao ấy à, tao vẫn còn có thể kéo đuôi mày nữa." News hét lên, "Đợi đấy một tí." Trong chốc lát, chú mèo biến đổi đến độ khó nhận ra. Lông trình mình chú dựng đứng cả lên, thần công lại, chân duỗi ra, móng mèo cào đất, đuôi mèo xù lên và ngắn lại. Tài ép sát vào đầu, mồm mèo nhỏ dãi, mắt mèo mở to, rực lên như một ánh lửa đỏ. Chú bé không muốn để cho một con mèo uy hiếp tinh thần mình. Chú tiến lên một bước, thế là mèo ta nhảy vọt lên, nhào thẳng vào chú bé. Hất chú ngã xuống đất và đứng chắc trên mình chú. Hai cẳng trước đè lên ngực, miệng há to phía trên cổ hồng chú bé. Qua lớp áo ngoài và lớp áo sơ mi, như cảm thấy móng mèo đang cắm vào da thịt mình. Những chiếc răng nhọn làm cổ họng chú buồn buồn. Chú lấy hết sức kêu cứu, nhưng chẳng có ai chạy tới cả, và chú tin rằng giờ cuối cùng của đời chú đã điểm. Sau đó, chú bỗng thấy mèo thu móng lại, không giữ chặt chú nữa. Đấy, thế là đủ rồi. Lần này tôi tha cho anh vì tôi nghĩ đến bà chủ, tôi chỉ muốn anh hiểu là giữa tôi và anh ai khỏe hơn ai thôi. Nói xong, mèo bỏ đi, vẫn mềm mại và hiền lành như trước. Chú bé xấu hổ quá, không thốt ra được một lời nào. Chú tiến về phía chuồng bò để tìm thiện thần. Chỉ có ba con bò cái, nhưng khi chú xuất hiện, chúng liền ồn ào và rống lên, tưởng như ít ra cũng phải có đến ba chục con mà mà mà bà nâu kêu thật sung sướng thay trên đời này đã có công lý mà mà mà cả ba con bò cái cùng kêu lên chú bé không thể nghe rõ chúng nói gì vì con nọ cố rống to hơn con kia nhiều muốn nói đến thiện thân nhưng không làm thế nào cho chúng nghe thấy tiếng mình những mụ bò cái này đang nổi loạn. Chúng nhốn nháo lên như lúc có một con chó lạ vào chuồng vậy. Chúng hất cẳng đá làm rung động dây xích, quay đầu ra sau và dương sừng đe dọa. "Cứ lại đây, bò nâu hét, tao sẽ cho mày một cái đá, mày sẽ không quên ngay được đâu." "Lại đây," bò trắng gọi, "tao sẽ cho mày nhảy múa trên đôi sừng của tao." "Lại đây, lại gần đây một tí," bò khoang gầm lên. "Về phần tao," Tao sẽ cho mày biết là tao đã đau đớn như thế nào lúc mày lấy guốc ném tao mùa hè năm ngoái. Lại đây, bò trắng rống lên, tao sẽ trả thù mày, mày đã bỏ ông bò vẽ vào tai tao. Bò nâu là con bò lớn tuổi và khôn ngoan hơn cả, cũng là con bò giận dữ hơn cả. Lại đây, tao sẽ thưởng cho mày vì mày hay kéo chân chiếc ghế đậu lúc mẹ mày sắp phát sữa chúng tao. Vì những lần mày ngán chân mẹ mày lúc đang sách những xô sữa, vì tất cả những giọt nước mắt mẹ mày đã rơi trên người mày, ngay tại đây. Chú bé News muốn nói với mấy con bò kia rằng, chú hối hận vì đã đối xử tàn ác với chúng, rằng chú sẽ không bao giờ chơi ác như vậy nữa. Chỉ cần chúng bằng lòng cho chú biết thiện thần ở đâu thôi. Nhưng mấy mụ bò cái ấy làm ồn ào quá, vùng văn dữ quá đến nổi chú sợ là dây buộc sẽ đứt. Chú nghĩ cứ chuồng ra khỏi chuồng bò là khôn ngoan hơn cả. Ra đến sơn nhiều nản lắm. Chú thấy là chẳng ai sẵn lòng giúp chú tìm thiện thần cả. Vả lại chú nghĩ rằng điều đó có lẽ cũng chẳng ít gì cho lắm. Nhiều trèo lên bức tường đá bao quanh trại, nơi bị che khuất dưới những bụi cây mâm xôi và những bụi gai. Chú ngồi trên bờ tường ngẫm nghĩ. Về những điều sẽ xảy ra nếu chú không được trở lại thành con người bình thường. Trước hết, bố mẹ chú khi đi lễ về sẽ ngạc nhiên biết bao. Phải rồi, cả nước sẽ kinh ngạc. Người ta sẽ kéo nhau từ miền đông về miền hót, từ Toc, từ Scarab, từ các thôn xã đến xem chú. Có lẽ bố mẹ chú sẽ đưa chú tới hội chợ Kivit bày ra cho người ta xem. Thật là khủng khiếp, chú muốn từ nay không một ai trông thấy chú nữa. Nỗi bất hạnh của chú to lớn quá, chẳng ai đau khổ như chú. Chú không còn là một con người nữa, mà là một con quái vật. Dần dần, chú hiểu ra rằng, không còn là con người thì sẽ có ý nghĩ như thế nào. Từ nay, chú bị xa cách tất cả, chú không còn được chơi với những đứa trẻ khác. News nhìn căn nhà, đây là một túp lều tranh nhỏ, tường đất, trồng như tuột và lòng đất. Chỉ còn thấy cái mái rơm cao và dốc, nặng nề chụp lên trên. Những buồn phụ cũng nhỏ bé lắm, đến độ một con ngựa cũng khó có đủ chỗ quay mình. Nhưng dù có bé nhỏ và tồi tàn đến đâu đi nữa, thì lúc này đây, chỗ ở này đối với chú còn quá tốt đẹp. Chú không còn có quyền đòi hỏi gì hơn một cái lỗ nhỏ dưới sàn chùa ngựa. Trời đẹp lạ lùng, xung quanh ninh, dòng nước róc rách, cành cây đâm chồi chìm chóc triếu thích, riêng chú mang trong lòng một nỗi buồn vô hạn. Chú chẳng thấy vui với cái gì cả. Chưa bao giờ niên thấy bầu trời xanh đến thế. Loài hậu điểu từng đàn bay qua, chúng từ nước ngoài bay về, vượt biển ban tiết, tiến thẳng đến mũi Siena Hút và giờ đây đang bay lên phương bắc. Có đủ các loài hậu điểu, nhưng niên chỉ nhận ra những con ngỗng trời bay thành hai hàng dài tạo nên một hình góc nhọn. Đã có nhiều đàn ngỗng trời bay qua rồi, chúng bay rất cao, song nin vẫn nghe tiếng chúng kêu to. Chúng tôi bay đến miền đồi trọc, chúng tôi bay đến miền đồi trọc. Khi trông thấy những con ngỗng nhà lững thững đi trong sân nuôi gà vịt, đàn ngỗng trời bay xuống thấp, cất tiếng gọi to. Cùng đi với chúng tớ đi, cùng đi với chúng tớ đi. Chúng tớ bay về miền đồi trọc đây những con ngỗng nhà không thể không ngẩng đầu lên lắng nghe, nhưng chúng đã đáp lại rất thông minh. ở đây chúng tớ cũng sung sướng rồi, ở đây chúng tớ cũng sung sướng rồi. như trên đã nói, hôm ấy là một ngày đẹp lạ lùng, bầu không khí mát mẻ lắm, nhẹ nhàng lắm, khiêu gợi cất cánh bay lên. những đàn ngỗng trời nối nhau bay qua, càng làm cho những con ngỗng nhà thêm băng khoăn. có lúc chúng đập cánh. Như đã quyết bay theo, nhưng mỗi lần như vậy, lại có một bà ngỗng già lắm mồm lên tiếng. Này, đừng có điên rồ như thế, chúng nó rồi sẽ phải nhịn đói, chịu rét đấy thôi. Nhưng có một con ngỗng đực, nghe lời kêu gọi của đàn ngỗng trời, rất khao khát được ra đi. Nó nói, nếu còn một đàn ngỗng trời nữa bay qua, tôi sẽ đi theo. Một đàn ngỗng trời khác bay tới, lại kêu gọi như những đàn trước. Thế là ngỗng đực đáp, Đợi đấy, đợi đấy, tôi đi ngay đây. Ngỗng đực gian cánh bay lên, nhưng vì không bay quen, nên lại rơi xuống đất. Nhưng hình như những con ngỗng trời đã nghe thấy tiếng ngỗng đực, chúng thông thả bay lộn lại, xem ngỗng đực có đi theo chúng không. Đợi nhé, đợi nhé. Ngỗng đực cất tiếng gọi, rồi lại cố gắng bay lên. Ngồi nấp trên bờ tường, chú bé Niên nghe thấy tất cả. Nếu con ngỗng đực bay đi mất thì tiếc quá. Đi lễ về, thấy con ngỗng này bay mất rồi, bố mẹ sẽ buồn lắm. Lại một lần nữa, Ninh quên rằng mình nhỏ bé và yếu đuối. Chú nhảy vào giữa đàn ngỗng nhà, vòng tay ôm lấy cổ ngỗng đực, miệng hét. Mày phải ở lại đây, nghe chưa? Nhưng đúng lúc ấy, ngỗng đực hiểu là phải làm thế nào để bay lên khỏi mặt đất. Nó không thể ngừng lại để hất chú bé xuống. Thế là chú bé bị đưa thẳng lên không trung. Nhiên bị mang lên cao đến độ chóng mặt. Chưa kịp nghĩ đến việc bỏ tay ôm cổ ngỗng thì chú đã thấy mình ở một độ cao ghê quá. Nếu ngã xuống thì sẽ chết mất. Nhiên chỉ còn cách là cố ngồi lên lưng ngỗng được. Chú đã lên được, nhưng thật vất vả quá. Cũng chẳng phải dễ dàng gì ngồi được trên cái lưng nhẵn mượt và trơn tuột giữa đôi cánh đập lên đập xuống liên hồi kia. Niên phải thọc sâu hai bàn tay vào bộ lông đến tận lông tơ của con ngỗng để cho khỏi bị ngã. Chú bé Niên bị chóng mặt một hồi lâu, chẳng nhận thấy gì hết. Gió trên không rít lên, cuộn vào mặt chú. Đôi cánh ngỗng đập lên đập xuống, lông ngỗng rung ầm ầm như bão. Mười ba con ngỗng bay quanh chú, tất cả đều kêu ca cứu, ca cứu và đập cánh. Mắt lóa, tai ù. Chú chẳng biết là đàn ngỗng bay cao hay bay thấp, cũng chẳng biết mục đích cuộc hành trình này là cái gì nữa. Sau đó, Ninh trứng tỉnh lại, chú nhận ra là chú phải cố tìm hiểu xem đàn ngỗng này sẽ đưa chú đến đâu. Nhưng làm sao chú có đủ can đảm nhìn xuống đất bây giờ? Đàn ngỗng trời bay không cao lắm, vì nếu bay thật cao thì người bạn đồng hành mới của chúng không thể thở nổi trong bầu không khí quá nhẹ. Vì thế mà chúng bay cũng không nhanh như mọi khi. Cuối cùng, chú bé đã bạo dạng nhìn nhanh một cái xuống đất. Chú ngạc nhiên thấy dưới đó trải ra như một tấm thảm rộng, chia thành vô vàng những ô vuông lớn nhỏ. Ngồi trên lưng chú ngỗng mò tên, đang bay, ban đầu Linh cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng càng về sau thì cậu càng thấy thích thú vì đã quen với tốc độ và độ cao của đàn ngỗng đang bay khi ấy, nin liền thả lòng người để nhìn xuống cánh đồng bát ngát được chia thành nhiều ô với đủ loại màu sắc, ô màu vàng nhạt xám là chân dạ của lúa đã cắt, ô màu đen là những thửa ruộng trồng củ cải đỏ, còn ô màu nâu nhạt viền vàng là rừng cây rẻ gai. rồi nin nhìn thấy trại hạt bay, trại nhai ít, đổi hạnh phúc, thị trấn bạc, gia đình nhà ô xa. Cô bé chăn ngỗng và Max, một người bạn cũ ở vùng đất Skane. Lần đầu tiên, nin cảm nhận sự băng khuâng trong lòng, vì có lẽ từ bây giờ trở đi, cậu sẽ không bao giờ được gặp các bạn ấy nữa. Lúc ấy, nin mới hiểu rằng tấm vải kẻ ô mà chúng đang bay ở phía trên là đồng bằng xứ Skane, và nin cũng hiểu được tại sao nó lại sặc sỡ đến thế. Những ô màu xanh rờn kia, nin nhận ra trước tiên. Đó là những cánh đồng lúa mạch được gieo từ mùa thu năm trước, vẫn còn xanh tươi dưới lớp tuyết phủ. Những ô màu vàng nhạt pha xám kia là chân rã của lúa đã cắt vào mùa hạ. Những ô màu nâu nhạt là những cánh đồng trước đây trồng chả ba. Những ô đen là những thửa ruộng trồng của cải đỏ, này đã thu hoạch hết, trơ trụi hoặc những thửa đất bỏ hoang. Những ô màu nâu nhạt viền vàng chắc là những trừng cây dễ gai. Bởi vì trong những khu rừng ấy, về mùa đông, các cây lớn ở quảng giữa đều trụi lá, trái lại các cây nhỏ ở ven rừng còn giữ được lá vàng khô trên cành đến tận mùa xuân. Cũng có những ô màu sẫm điểm màu xám ở giữa, đó là những trang trại lớn với những mái rạ bị đen đi và những cái sân lát gạch bao quanh. Lại còn những ô khác, ở giữa thì xanh, xung quanh viền nâu nhạt, đó là những mảnh vườn với những bãi cỏ xanh rờn. Mặc dù người ta còn trông thấy lớp vỏ trần trụi ở những lùm cây và những hàng trào, chú bé ngắm tất cả những ô đó mà không sao nhịn được cười. Nhưng khi nghe thấy tiếng chú cười, những con ngỗng trời cất cao giọng trách mắng. Đất nước quý giá và màu mỡ đấy! Đất nước quý giá và màu mỡ đấy! Nhiên, vội trở nên nghiêm túc. Chú nghĩ thầm, mày vừa mới gặp sự bất hạnh khủng khiếp nhất có thể xảy đến với một con người, vậy mà mày lại dám cười là thế nào? Ninh nghiêm túc được một lát, nhưng chẳng mấy chốc, tính vui vẻ lại lôi cuốn chú. Bây giờ, Ninh đã quen với kiểu du lịch này. Với tốc độ này, chú đã có thể nghĩ đến những việc khác ngoài việc cố ngồi cho vững trên lưng ngỗng đực. Chú bắt đầu quan sát tất cả các đàn chim trời đang trên đường bay lên phương bắc kia, chiếm mất bao nhiêu không gian. Tiếng kêu, tiếng gọi nhau vang lên từ đàn này qua đàn khác. À, kia các bạn, các bạn vượt biển hôm nay ư? Ở một đàn nọ có tiếng hỏi, phải, phải, đàn ngỗng đáp, mua xuân ở đây thế nào? Không một chiếc lá trên cây, còn nước trong các hồ thì đóng băng cả. Những con chim khác trả lời. Khi bay qua một nơi, thấy những con gà nuôi trong nhà, đàn ngỗng réo hỏi. Cái trại nào ấy nhỉ? Cái trại nào ấy nhỉ? Gã gà trống lúc ấy vườn cổ đáp, trại đông nhỏ đấy, năm nay cũng như năm ngoái, năm nay cũng như năm ngoái. Phần lớn các trại đều mang tên chủ trại, theo tục lệ ở Scan. nhưng đáng lẽ nói đấy là trại của Permasson hay là của Olaporson, thì lũ gà trống bịa ra những cái tên mà chúng thấy thích hợp hơn. Ở những túp lều tranh nghèo nàn, những khu đất nhỏ, thì chúng cười đáp, trại này là trại hạt bay, ở những nơi thảm hại hơn, thì chúng đáp, trại này là trại nhai ít, nhai ít, nhai ít. Các trại rộng của những nông dân giàu có thì được lũ gà trống đặt cho những cái tên đẹp đẽ như đồi hạnh phúc, đồi trứng thì trấn bạc. Lũ gà trống ở các lâu đài và các khu vực lớn thì kiêu ngạo lắm, chúng chẳng thèm đùa cợt. Một gã trong bọn chúng lên giọng gáy thật to như muốn mặt trời cũng phải nghe tiếng. Đây là lâu đài Divek, năm nay cũng như năm ngoái, năm nay cũng như năm ngoái. Xa xa hơn một chút. Một gã khác đáp. Đây là Swanholm, mọi người đều biết chỗ này. Chú bé nhận thấy rằng, những con ngỗng trời không bay theo đường thẳng. Chúng bay và lượn trên khắp cả cánh đồng scan rộng lớn, dường như vui sướng được trở về. Chúng muốn chào mỗi một ngôi nhà. Đang ngỗng trời đến một nơi có mấy tòa nhà lớn nặng nề. Bên trên có những ống khói cao, xung quanh là những ngôi nhà nhỏ. Đây là nhà máy tinh chế Shopperger. Lũ gà trống to tiếng đáp. Đây là nhà máy tinh chế Chokmega. Chú bé nhìn giật nảy mình, làm sao mà chú không nhận ra nơi này nhỉ? Nơi này cách không xa nhà chú lắm, mới hè năm ngoái chú còn đến chăn gia súc ở đây. Nhưng từ trên cao nhìn xuống, tất cả những nơi này đều khác đi. Chokmega, Chokmega, ở đó có Osa, cô bé chăn ngỗng và chú bé Max, bạn cũ của chú. Chủ rất mong muốn được biết hai bạn ấy có còn ở đấy hay không. Chúng nó sẽ nói gì nếu chúng biết rằng giờ này đây, Nils đang bay ngay trên phía đầu chúng. Nhưng chẳng mấy chốc, không còn trông thấy Chogmerga nữa, đàn ngỗng trời bay về Sverdala và Holskaber để trở về phía nhà tu Gorin. Chỉ trong có một ngày, mấy chú bé xem được nhiều thứ trên đồng bạn Scan hơn cả bao nhiêu năm chú đã sống. Khi ngỗng trời và ngỗng nhà gặp nhau, là lúc vui nhất. Chúng bay rất thông thả và gọi to. Chúng tớ đang trên đường đi đến những đồi trọc đây. Các cậu có đi không? Các cậu có đi không? Nhưng những con ngỗng nhà đáp lại. Nước nhà đang là mùa đông. Các bạn đến sớm quá đấy. Thôi, đi nữa đi, đi nữa đi. Ngỗng trời bay thực thấp, nói to cho ngỗng nhà nghe rõ. Lại đây, chúng tớ sẽ dạy các cậu bay, dạy các cậu bơi. Bực mình. Những con ngỗng nhà chẳng thèm gào lên một tiếng trả lời nào nữa. Đang ống trời lại xà xuống thấp thêm, là là mặt đất, rồi lại bay vụt lên như những mũi tên. Làm ra vẻ sợ hãi, ai, ai, ai? Chúng kêu lên, đây không phải là những con ngỗng đâu, chúng chỉ là những con cừu thôi, chỉ là những con cừu thôi. Đến lúc ấy, những con ngỗng nhà tức giận và hét to. Chúng ta mong cho người ta bắn chết hết tất cả lũ chúng mày. Tất cả lũ chúng mày! Nghe những lời bông đùa ấy, chú Vénin cười. Sau đó, nghĩ đến tai họa đã đến với mình, chú khóc, để rồi một lát sau lại cười. Từ trước đến nay, chưa bao giờ chú được đi du lịch với một tốc độ nhanh như thế. Chú vẫn thường thích được đi ngựa, đi thật nhanh. Nhưng dĩ nhiên là chú không bao giờ nghĩ rằng ở trên cao, không khí lại mát mẻ, sảng khoái đến như thế. Cũng không bao giờ nghĩ rằng, ở trên cao, Người ta được hít thở những hương thơm đến thế của đất ấm và của nhựa cây bốc lên từ mặt đất. Mà cũng chẳng bao giờ chú được biết là bay trên độ cao đến như thế sẽ ra sao. Gần như chú đã bay xa những nỗi lo lắng, những nỗi âu sầu và những điều buồn bực. Akka ở Kepnekai Buổi chiều Bay theo đàn ngỗng trời, con ngỗng đực lớn cảm thấy rất tự hào được cùng các bạn đi khắp đất nước. Đưa cùng các bạn trồng gẹo, diễu cờ các gia cầm khác, nhưng dù vui sướng đến đâu chăng nữa, về chiều, nó cũng bắt đầu thấy mệt mỏi. Nó cố hít thở thật sâu và đập cánh mau hơn, nhưng vô ích, nó vẫn tụt lại sau cả đàn năm bảy độ đường. Khi những con ngỗng đi hậu vệ thấy ngỗng đực không thể bay theo đàn được nữa, chúng gọi con đầu đàn đang bay ở phía trước. «Aka! A Kép-ne-cai!» gì thế hả? Con trắng tụt lại sau!» Con trắng tục lại đằng sau. Bảo nó bay nhanh dễ hơn bay chậm. Akka vừa tiếp tục bay như trước, vừa đáp. Con ngỗng đực cố sức nghe theo lời khuyên ấy. Tăng tốc độ, nhưng chẳng bao lâu, nó mệt nhoài và tục xuống gần những cặn liễu đã bị xém ngọn ở hai bên đường, ven những cánh đồng Akka! Akka! Akka Kepdekai ơi! Những con ngỗng đang bay hậu vệ lại réo gọi khi thấy con ngỗng đực cố gắng thật vất vả. Lại có chuyện gì nữa thế? Con ngỗng đầu đàn cất giọng giận dữ hỏi. Con trắng tục thấp xuống rồi, con trắng tục thấp xuống rồi. Bảo nó bay cao dễ hơn bay thấp. a đáp, và chẳng giảm tốc độ chút nào, vẫn bay như trước. Ngỗng đực lại cố gắng làm theo lời khuyên ấy, nhưng khi muốn nâng mình lên cao hơn, nó thở mạnh, tưởng như sắp vỡ tan lồng ngực. Aka, Aka, Những con ngỗng bay ở hai bên góc lại réo gọi. Chúng mày không để cho tao yên được ư? Một giọng bực tức đến cao độ hỏi đàn ngỗng. Con ngỗng đực trắng sắp chết rồi, con ngỗng đực trắng sắp chết rồi. Con nào không theo nổi đàn thì quay về đi. Con ngỗng đầu đàn trả lời như vậy, không một lúc nào nó có ý định bay chậm lại. À, ra thế đấy. Con ngỗng đực nghĩ thầm, lúc này nó chợt hiểu là những con ngỗng trời này không bao giờ nghĩ đến việc đưa nó theo tới lắp lên. Chúng chỉ muốn làm cho nó rời khỏi nhà để mua vui thôi. Ngỗng đực tức giận khi thấy sức lực chẳng còn nữa. Nó không thể tỏ cho những tên du thủ du thực này biết rằng một con ngỗng nhà cũng không kém gì chúng. Điều bực mình nhất là tình cờ nó lại gặp đúng Akka Kepneskai. Rất có thể nó chỉ là một con chim sống trong sân nuôi gia cầm, nhưng không phải vì thế mà nó không nghe nói đến một con ngỗng đầu đàn tên Akka đã sống trên 100 tuổi. Con ngỗng cái này nổi tiếng đến nổi, những con ngỗng trời giỏi giang nhất cũng muốn được là một thành viên trong đàn của nó. Nhưng cũng không ai lại khinh bị ngỗng nhà hơn con ngỗng cái Akka và đàn ngỗng trời này. Cho nên ngỗng đực lại càng muốn tỏ cho chúng biết rằng mình không kém gì chúng. Ngỗng đực vừa bay chậm lại sau cả đàn một chút, vừa ngẫm nghĩ đến việc phải quyết định thế nào. Bỗng chú bé thấp lùn đang ngồi trên lưng nó lên tiếng. Ngỗng đực Mô Tên thân mến ơi, mày chẳng bao giờ bay cả, thì phải hiểu rằng mày không thể nào bay theo đàn ngỗng trời này đến tận Lắp Lên chứ. Bay ngay về nhà trước khi mày bị đau ốm có phải hơn không? Ngỗng đực vốn rất ghét thằng con trai chủ nhà, cái thằng vô lại này, cho nên khi thấy thằng bé tưởng rằng nó không theo nổi chuyến đi này, nó quyết tâm không nản lòng. Mày mà nói thêm một tiếng nữa, tao sẽ quẳng mày vào lò lấy đất sét đầu tiên sẽ gặp. Ngỗng được rít lên, cơn giận đem đến cho nó một sức mạnh khiến nó bay chẳng kém gì những con ngỗng trời kia. Dù là bằng cách nào đi nữa, thì ngỗng được cũng chẳng tiếp tục bay lâu được. May thay, mặt trời đã xuống nhanh chóng. Mặt trời vừa lặn thì đàn ngỗng trời đã lao thẳng xuống mặt đất. Chưa kịp nghỉ ngợi gì. Ngỗng đực và chú bé đã thấy mình đang ở bên bờ hồ vòm. Hẳn là bọn mình sẽ qua đêm nay ở đây. Chú bé vừa nhủ thầm như vậy, vừa nhảy xuống đất. Nhìn đứng trên một dải cắt mỏng, trước mặt chú là một cái hồ khá rộng, không có vẻ gì là đáng cho người ta tin cậy lắm. Một lớp băng phủ gần hết mặt hồ, đen kịch, xô xi đầy kẻ nứt và lỗ thủng như thường thấy trên mặt băng vào mùa xuân. Ai cũng nghĩ rằng nhất định băng ấy sẽ sớm tan thôi. Bị tách khỏi bờ hồ, khối băng nằm giữa một dải nước rộng và bằng phẳng. Tuy vậy, nó vẫn còn đó, và chừng nào nó còn ở đó thì vẫn còn tỏa ra khí lạnh và cái buồn riêng của mùa đông đang bao trùm lên cảnh vật. Bên kỳ hồ hình như là một sứ rộng lớn và sáng sủa, nhưng nơi đàn ngỗng xa xuống là một khu rừng trồng thông lớn trải rộng ra. Có thể nói khu rừng có chất nhựa này có khả năng kiềm giữ mùa đông. khắp mọi nơi đất trơ trọi, nhưng dưới những cành lá ôm tùm chằng chịch này, tuyết đã tan đi và đông lại thành nhiều lớp rắn như nước đá. Ninh thích thú cưỡi trên lưng chú ngỗng mò then bay lượn trên bầu trời cùng với đàn ngỗng chơi. Từ trên cao nhìn nhìn thấy đồng ruộng bao la. Chú bay qua cả những nông trại, những vùng đất quen thuộc và xa lạ. Thế nhưng nhiều lúc những cú lượn hay tăng giảm độ cao của Morthen và đàn ngỗng trời khiến Nin cảm thấy lo lắng mệt mỏi. Mặt đất thu nhỏ lại trong tầm mắt của Nin, chú bé thấy đất nước mới tươi đẹp và màu mỡ làm sao. Trở nên bay một quãng dài, Morthen cảm thấy mỏi mệt chúng ta không còn làm chủ được đường bay và tốc độ của mình nữa. Mothen dần tụt lại phía sau và liên tục bị nhận những lời khích bác của đàn ngỗng trời. Đàn ngỗng trời vốn quen với việc bay lượn trên không trung, đâu hiểu về nỗi khó khăn của một anh chàng ngỗng nhà, chỉ quen với bốn bề nông trại, nay lại phải chở trên lưng cậu chủ Ninh tinh nghịch. Ninh thấy không ổn cho Mothen chút nào, nên để ra phương án, họ sẽ bay trở về nhà nhưng Marten vẫn gắng hết sức để tiếp tục cuộc hành trình. Cuối cùng, khi bóng hoàng hôn buông xuống, Marten theo đàn ngỗng trời xả xuống bên hồ vôm. Lúc này, Ninh gần như là đi vì đói và mệt. Cảnh vật vắng lặng khiến Ninh cảm thấy mình như đang đứng giữa một hoang mạc. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Phải rồi, chú tìm thức ăn ở đâu được? Ai sẽ cho chú ngủ nhờ? Ai sẽ sửa soạn giường đệm cho chú? Ai sẽ cho chú sưởi ấm trước lò sưởi của họ? Ai sẽ chống lại các thú dữ để bảo vệ chú? Lúc này, mặt trời đã lặn, Cái rét từ hồ bốc lên, Màn đêm đã buông xuống, Sự khủng khiếp lẫn trong bước đi của đêm tối. Và trong các khu rừng, Người ta nghe tiếng bước chân, Đàn lén bước cùng những tiếng sột soạt. Thế là hết cái can đảm vui vẻ, mà chú bé đã có khi còn ở trên bầu trời cao. Trong lúc lo ngại, chúng quay lại nhìn các bạn đồng hành của mình, chỉ có những con ngỗng mà thôi. Khi đó, Niên thoáng nhận thấy rằng ngỗng đực còn khó chịu hơn chú. Ngỗng đực vẫn ở nguyên chỗ nó xà xuống và dường như sắp chết. Cổ nó vươn dài ra sát đất, không động đậy, mắt nó nhắm lại và chỉ còn thoi thóp thở. Niên bèn gọi. Ngỗng đực mô tên thân mến ơi, cô uống lấy một ngụm nước đi, hồ chỉ cách đây hai bước thôi mà. Ngỗng đực không động đậy. Trước kia, chú bé đã tàn ác đối với mọi con vật, với cả con ngỗng đực này. Nhưng giờ đây, chú nghĩ rằng ngỗng đực là chỗ dựa độc nhất của chú. Chú rất sợ mất chỗ dựa đó. Chú bèn đẩy ngỗng đực xuống nước. Ngỗng đực to và nặng, chú bé phải vất vả lắm. Cuối cùng cũng làm được như ý muốn. Ngỗng đực rơi xuống hồ, đầu lao xuống trước. Nó nằm bất động một lát trong bùn, nhưng chẳng bao lâu nó ngóc đầu lên, lắc cho hết nước đã làm mờ mắt nó, rồi thở. Và nó bắt đầu bơi một cách kiêu hãnh giữa những đám cỏ lát và lau sợi. Những con ngỗng trời đã nhào xuống nước trước ngỗng đực. Chúng chẳng bận tâm gì đến ngỗng đực, cũng như chú bé cưỡi trên lưng ngỗng đực đã lao xuống hồ. Chúng tắm và kỳ cọ. Bây giờ chúng khó nhọc nhai cây nhãn tự thái đã ổn mất một nửa và cây chả ba. Ngỗng đực trắng có cái may mắn là thoáng trông thấy một con cá vượt nhỏ, nó vội bắt lấy, bơi vào bờ và đặt con cá trước mặt chú bé. Nó nói: "Xin biếu quà này để cảm ơn anh đã giúp đẩy tôi xuống nước." Đây là lần đầu tiên trong ngày Chú bé được nghe một câu nói thân mật. Chú vui thích quá, chỉ muốn nhảy lên ôm lấy cổ ngỗng đực, nhưng lại không dám. Chú hài lòng về món quà. Mới đầu, chú nghĩ rằng mình khó mà ăn nổi một con cá sống. Nhưng sau, chú nghĩ cứ thử xem sao. Nhìn không rõ mình có còn con dao nhỏ không? May sao, chú thấy con dao còn đeo ở thắt lưng. Đây là một con dao rất nhỏ. Không dài hơn một quê diêm, nhưng cũng đủ để đánh bẫy và moi ruột cá. Chẳng mấy chốc, con cá măng đã nằm trong bụng chú bé. Nó bụng rồi, nhìn thấy thật xấu hổ vì đã ăn thức ăn sống. Rõ ràng mình không còn là một con người nữa, mà là một thiện thần thực sự rồi. Trong khi chú bé ăn, ngỗng Đực đứng lặng yên bên cạnh chú. Chú ăn xong miếng cuối cùng, ngỗng Đực khẽ nói với chú. Chúng ta đã tình cờ gặp phải một đàn ngỗng trời kiêu ngạo, khinh miệt các loài gia cầm. Đúng, tôi cũng thấy thế. Nếu tôi có thể theo chúng đến lắp lên và tỏ cho chúng biết rằng, một con ngỗng nhà không phải là vô dụng, thì đó là vinh dự lớn cho tôi. Phải đấy, Ninh đáp ngập ngừng vì chú không tin là ngỗng đực làm nổi việc ấy, nhưng chú không muốn nói trái lời ngỗng đực. Nhưng tôi không tin rằng mình có thể tự xoay xỏa khi gặp khó khăn trong một chuyến đi như chuyến gì này. Ngỗng Đực nói, tôi muốn hỏi xem anh có thể cùng đi để giúp tôi không? Dĩ nhiên, chú bé không có một dự kiến nào khác hơn là quay về nhà cho thật nhanh. Nhìn ngạc nhiên, không biết trả lời làm sao cả. Rồi chú nói, tôi cứ nghĩ rằng tôi với Ngỗng là kẻ thù đấy. Nhưng hình như Ngỗng Đực không nhớ đến chuyện ấy nữa. Nó chỉ còn nhớ rằng chú bé vừa cứu sống nó. Nhìn bảo, tôi phải quay về nhà với bố mẹ tôi mới được. Tôi sẽ đưa anh về nhà vào mùa thu. Ngỗng Đực nói, trước khi đặt anh xuống bật cửa nhà anh, tôi sẽ không bỏ rơi anh đâu. Chú bé nghĩ nên để một thời gian nữa hãy ra mắt bố mẹ. Chú thấy thích cái dự kiến của Ngỗng Đực. Chú sắp sửa nhận lời thì nghe tiếng ồn ào đằng sau. Những con ngỗng trời đã kéo nhau lên khỏi mặt nước và vũ cánh. Rồi chúng đi thành một hàng dọc, con đầu đàn đi trước, tiến về phía chú bé và ngỗng đực. Khi nhìn kỹ đàn ngỗng trời, ngỗng đực thấy khó chịu. Nó cứ tưởng ngỗng trời giống ngỗng nhà nhiều hơn, và tự thấy mình có họ hàng gần với ngỗng trời hơn. Nhưng hóa ra, chúng nhỏ hơn nó nhiều. Chẳng có con nào trắng, tất cả đều màu xám, có những vạch nâu nhạt. Mắt chúng làm cho nó sợ. Mắt ngỗng trời vàng sáng rực như có lửa cháy bên trong. Ngỗng đực vẫn được dạy rằng, bước đi từ tốn và đung đưa là đúng đắn. Thế mà những con ngỗng trời này không đi bước một mà lại chạy. thấy những bàn chân của chúng, ngỗng đực càng băng khoăn. Đấy là những bàn chân to với lòng bàn chân đã mòn và rách sơ đi rõ ràng là ngỗng trời không bao giờ tự hỏi xem chân mình đi bằng gì, chúng chẳng bao giờ đi quanh co, chúng ăn mặc tươm tất, rất trau chuốt, nhưng nhìn bàn chân của chúng, có thể người ta sẽ thấy chúng là những người dân nghèo sống trên các bãi sa mạc. Ngỗng đực chỉ còn đủ thì giờ nói với chú bé, anh cứ mạnh dạng trả lời về phần anh, nhưng đừng có tự xưng là ai nhé. Đang ngỗng trời đã đến chỗ chúng đứng chào bằng cách gật gật cổ nhiều lần. Ngỗng đực cũng chào lại như vậy nhưng lâu hơn. Sau khi chào nhau đủ rồi, ngỗng đầu đàn nói: Chúng ta muốn biết các người là ai. Ngỗng đực đáp: Về phần tôi, chẳng có điều gì đáng nói lắm. Tôi ra đời vào mùa xuân năm ngoái ở Skene. Đến mùa thu, người ta bán tôi cho gia đình Hodgson ở Vermont. Từ đó đến nay, tôi vẫn ở đấy. Ngỗng trời đầu đàn hỏi tiếp. Hình như anh không có một gia đình nào đi tìm gọi anh cả, vậy thì cái gì đã khiến anh muốn cùng đi với loài ngỗng trời? Có lẽ là để tỏ cho ngỗng trời biết rằng ngỗng nhà cũng chẳng đến nỗi vô dụng đâu. Thế thì hay lắm! Akka, con ngỗng trời đầu đàn đáp. Bây giờ, chúng ta biết là anh cũng có khả năng về muôn bay đấy, nhưng có lẽ anh còn giỏi các môn thể thao khác hơn. Ví dụ, anh có muốn thi với chúng ta về môn bơi lội chăng? Tôi không dám khoe là biết bơi. Ngỗng đực đáp, nó cứ tưởng rằng Akka đã quyết đuổi nó đi và không để ý tới lời nó nói nữa. Tôi chưa bao giờ bơi quá chiều ngang một cái ao. Vậy ta cho rằng anh chạy giỏi lắm. Akka nói, ngỗng đực ngang nhiên đáp. Chưa bao giờ tôi thấy một con ngỗng nhà nào chạy cả, và bản thân tôi cũng chưa bao giờ chạy thử cả. Bây giờ, ngỗng đực chắc mẩm rằng điều nó nghĩ là đúng rồi. Akka sẽ bảo nó rằng chúng không muốn mang nó đi theo, cho nên nó rất ngạc nhiên khi Akka reo to. Anh đã dũng cảm trả lời các câu hỏi và kẻ nào dũng cảm thì kẻ đó có thể trở thành một người bạn tốt dù lúc đầu có kém cỏi. Nếu chúng ta đề nghị anh ở lại vài ngày cho đến khi tận mắt khả năng của anh, thì anh nghĩ sao? Tôi rất mong như thế. Ngỗng đực rất hài lòng đáp. Ngay sau đó a hất mỏ chị chú bé, anh mang theo ai thế kia, ta chưa bao giờ thấy một sinh vật như nó đấy. Ngỗng đực đáp, anh ấy là bạn đường của tôi, suốt đời anh ấy làm nghề chăn ngỗng, tôi nghĩ là anh ấy sẽ có thể có ích cho chúng ta. a nói, có lẽ có ích cho một con ngỗng nhà thôi, tên nó là gì nhỉ? Anh ấy có nhiều tên, ngỗng đực hơi ấp úng và chỉ còn cách ứng khẩu một cái tên. Nó không muốn phản chú bé và tố giác chú có một cái tên người. Anh ấy tên là Tí Hon. A lại hỏi: "Nó thuộc dòng họ Thiển Thân à?" Ngỗng được không trả lời, hỏi lại để cắt đứt câu chuyện. Mấy giờ thì ngỗng trời mới đi ngủ, vào giờ này mắt tôi díp lại vì buồn ngủ rồi. Con ngỗng đang nói chuyện với ngỗng đực đã già lắm rồi, điều này dễ thấy thôi. Thời gian đã làm cho lông nó xám cả. Một màu xám bóng không có vạch màu sẫm. Đầu nó to hơn, chân nó khỏe hơn, và bàn chân mòn hơn bàn chân những con ngỗng khác. lông nó cứng, vai nhô lên, cổ gầy. Chỉ có đôi mắt là tuổi tác không thể khuất phục được. Đôi mắt sáng trong hơn, có khi còn trẻ trung hơn mắt những con ngỗng khác. Nó quay lại nhìn ngỗng đực, vẽ hết sức kiêu kỳ. Anh phải biết rằng ta là Akka Con ngỗng bay gần ta ở phía bên phải là Ixi ở Vansitua, con bay phía bên trái là Casi ở Nuolicha, con thứ hai phía bên phải là Komi ở Sarchetjako, và con thứ hai bên trái là Njetja ở Vapapara. Sau những con ngỗng ấy, bên phải là VC ở miền đồi trọc Ovidfalen và Cusi ở Strangeli. Anh phải biết rằng tất cả những con ngỗng ấy, thậm chí cả sáu con ngỗng bày đằng sau, ba con bên phải, ba con bên trái, tất cả đàn của ta đều ở miền núi cao và thuộc gia đình cao quý cả. Đừng lầm lẫn bọn ta với những kẻ du thủ du thực, sẵn lòng làm bạn với bất kỳ kẻ nào. Và anh hãy tin rằng bọn ta sẽ không cho kẻ nào giấu nguồn gốc gia đình ngủ đêm với bọn ta đâu. Nghe Aka nói như vậy, chú bé bước nhanh lên một bước. Chú rất buồn khi thấy ngỗng đực trả lời về phần nó rất hay, còn về phần chú thì lại thoái thác. Chú nói, tôi là ai, tôi không hề che giấu, tôi là Neil Hoggerson, con trai một người tá điền. Từ trước tới nay, tôi vẫn là người, nhưng sáng hôm nay... Chú không có thì giờ nói thêm nữa, chú vừa thốt ra cái tiếng, người, thì ngỗng đầu đàn đã lùi lại ba bước, những con ngỗng khác còn lùi lại xa hơn. Và tất cả đàn ngỗng đều vương cổ trích lên, giữ tận. Đúng như tao đã ngờ lúc trông thấy mày trên bờ. Akka nói, bây giờ thì cút đi, chúng tao không thể để cái giống người ở với chúng tao được. Nhưng ngỗng đực đã can thiệp. Lẽ nào các anh, giống ngỗng trời lại sợ một con người bé nhỏ như thế này? Chắc chắn là ngày mai anh ấy sẽ trở về nhà thôi. Nhưng đêm nay, các anh rất có thể để anh ấy ở lại với chúng ta. Chúng ta có thể nào bỏ lại con người bé nhỏ đáng thương này một mình chống chọi với những con cáo con cày được? Con ngỗng đầu đàn lại gần, nhưng với một vẻ nghi ngờ rõ rệt. Ta đã ghê sợ tất cả những gì thuộc về con người, dù là lớn hay bé. Aka nói, nhưng ngỗng được ạ, nếu anh đã đảm bảo cho nó, thì nó có thể được lưu lại đây. Vá lại, không chắc là nơi nghỉ tạm đêm nay của chúng ta... Có thích hợp với anh và với nó, Vì chúng ta sẽ ngủ ở tảng băng nổi trên hồ. Đứng bên cạnh hồ vông, Ninh trực lả đi, Nhưng chú ngỗng Mothen còn gặp tình trạng tồi tệ hơn. Cổ Mothen vươn dài ra sát đất, Không động đậy và chỉ thòi thóp thở. Trong lúc hai người bạn vật vã ở trên bờ, Thì đàn ngỗng trời đã xuống hồ tắm và tìm thức ăn. Ninh cố gượng hết sức, đẩy Mothen xuống hồ. May thay, khi xuống nước, Mothen đã hồi tỉnh. Sau khi cả Nin và Mothen đã tỉnh táo hơn, họ bắt đầu hòa vào đàn ngỗng trời để kiếm thức ăn. Bằng con dao nhỏ mang theo, Nin đã có thể sơ chế những con cá nhỏ để nạp năng lượng. Khi chuẩn bị đi ngủ, đàn ngỗng trời tụ lại chất vấn về nguồn gốc của Nin, bởi chúng sẽ không cho bất cứ ai mà chúng không biết rõ nguồn gốc chú ngụ qua đêm cùng đàn. khi Bitni là con người, đàn ngỗng trời đã ra sức xua đuổi, nhưng Morthen đã bảo vệ cậu và thuyết phục được đàn ngỗng trời. sau khi vượt qua thử thách, Morthen và Ninh cảm thấy thương mến nhau hơn. Morthen và Ninh đã được đàn ngỗng trời chấp thuận cho lên tảng băng ở giữa hồ để ngủ cung. Morthen đã dang rộng cánh để ủ ấm cho cô chủ nhỏ. câu chuyện tiếp diễn ra sao? dắp ngủ cuộn và đàn ngỗng có yên ả. hẳn là con ngỗng đầu đàn nghĩ rằng ngỗng đực sẽ đắn đo, ngại đi theo đàn của nó đến đó. nhưng ngỗng đực đã băng lòng. các anh chọn một nơi ngủ đêm chắc chắn như thế là khùng ngoan lắm. ca hỏi thêm, nhưng anh hứa là ngày mai nó sẽ trở về nhà nó ngay đấy chứ? ngỗng đực nói, nếu thế thì cả tôi cũng sẽ từ biệt các anh thôi, vì tôi đã hứa không bỏ rơi anh ấy anh muốn đi đâu thì tùy anh, Akad nói xong, Akka cất cánh bay lên tảng băng. Những con ngỗng khác trong đàn lần lượt bay theo. Thấy ước mơ đi thăm Lapland của mình không thành, chú bé đau khổ quá. Hơn nữa chú lại sợ đêm tối. Chú nói, tình hình càng xấu hơn ngỗng đực ạ, chúng ta sẽ chết rét trên tảng băng mất thôi. Nhưng ngỗng đực trả lời rất can đảm, chẳng có gì nguy hiểm cả. Bây giờ Anh hãy nhanh tay vơ thật nhiều rơm và cỏ, mang được càng nhiều càng tốt. Khi chú bé đã vơ được một ôm to cỏ khô, Ngống được cắp lấy cổ áo chú, nhấc bọng chú lên, bay về phía tảng băng. Ở đấy, những con ngỗng trời đã ngủ say, con nọ đứng cạnh con kia, mỏ rút vào chỉ cánh. Bây giờ anh hãy trải cỏ ra, tôi sẽ để chân lên cho chân khỏi dính vào băng, chúng mình giúp đỡ lớn nhau. ngỗng được nói. Chú bé làm theo lời nó. Khi việc đã xong, ngóng đực cắp lấy cổ áo sơ mi của chú, vùi chú vào chỉ cánh. Tôi tin rằng anh sẽ được ấm. Ngóng đực vừa nói, vừa khép cánh lại. Chú bé được vùi trong nấp lông tơ kỹ quá, không trả lời được. Đúng thế, chú rất ấm áp. Vì mệt quá, nên chẳng bao lâu, chú đã ngủ thiếp đi. Một sự thật mà ai cũng thừa nhận là băng tuyết thật tráo trở, tin vào nó là điều sai lầm. Đến nửa đêm, tảng băng nổi ở hồ Vom chuyển chỗ và dạt vào bờ. Lại tinh cơ Simire, con cáo hồi đó đã ở phía đông của hồ trong công viên Ovid Cloister, thấy tảng băng ấy trong khi đi săn mồi ban đêm. Simire đã trông thấy đàn ngỗng trời ngay từ chập tối, nhưng không hy vọng bắt nội lấy một con. Nó lập tức lên đường. Những con ngỗng trời choàng dậy, đập cánh bay lên. Nhưng Smire đã nhanh hơn, nó nhảy vụt lên, cắn lấy một con, rồi tha mồi chạy biến về phía đất liền. Nhưng đêm hôm ấy, không chỉ có đàn ngỗng trời, còn có một con người, dù là bé nhỏ đến thế nào đi nữa, ở giữa đàn ngỗng. Khi ngỗng đực gian cánh ra, thì chú bé tỉnh dậy. Chú bị rơi xuống, và ngã ngồi trên mặt băng, ngơ ngát vì phải thức dậy đột ngột. Chú chẳng biết gì về tình trạng nguy cấp lúc đó cả. Về sau, mới thấy một con chó nhỏ, chân thấp, mõm cắn một con ngỗng chạy trốn qua tảng băng. Chủ bé lao theo để cứu con ngỗng đã bị con chó hung ác ấy bắt đi. Chủ nghe rõ tiếng ngỗng được hét to ở phía sau. Cẩn thần đấy Tí Hon, cẩn thần đấy. Chủ bé thấy là mình chẳng việc gì phải sợ một con chó nhỏ như thế, chủ cứ được theo. Con ngỗng trời bị Smire cắp đi, nghe thấy tiếng guốc gỗ dội lên băng, nhưng không dám tin vào tai mình thằng bé ấy có thể cứu mình khỏi miệng cáo ư? Ngỗng trời tự hỏi và mặc dù đang ở trong thế rất không thuận lợi, ngỗng trời cũng không sao kìm nổi tiếng tút tút trong cổ họng như là tiếng cười vậy. Trước tiên là thằng bé sẽ ngã vào một khe băng nứt, ngỗng trời nghĩ thế. Nhưng dù đêm tối, chú bé phân biệt rất rõ những chỗ nứt, như hố băng và tránh được hết. Bây giờ Chú đã có đôi mắt của vị thần nhỏ, có thể nhìn rõ trong bóng tối. Simire bước ra khỏi tảng băng ở chỗ sát vào đất liền, sắp sửa leo dốc lên bờ hồ thì chú bé hét: "Mày có nhả ngay con ngõm ra không, đồ vô lại?" Simire không cần biết là ai đã gọi mình, nó chẳng buồn để mất thời giờ ngoái nhìn, càng chạy nhanh hơn. Simire chạy vào một khu rừng có những cây dễ gai đồ sọ. Theo sau nó là chú bé nhìn, vẫn chưa lường được mối nguy hiểm đang chờ mình. Chú bé nghĩ đến sự tiếp đón kinh bỉ mà đàn ngỗng đã dành cho chú chập tối hôm trước. Chú nóng lòng, mong được bày tỏ cho chúng biết rằng con người là cái gì hơn hẳn các loài sinh vật khác. Chú bé nhiều lần cất tiếng tại con chó kia, phải nhả con ngỗng ra. Có bao giờ người ta thấy một con chó trơ tráo như mày, ăn trộm một con ngỗng to mà không biết xấu hổ không? Chú bé gầm lên, mày có nhả nó ra không? Nếu không, tao sẽ giả cho mày một trận nên thân nhả nó ra, bằng không tao sẽ mất ông chủ mày. khi Smirre thấy Nien, Lâm tưởng nó là một con chó sợ đòn. Nó buồn cười, Swift để sổ mất con ngỗng. Smirre là một tên cướp đáng gờm. săn bắt chuột đồng, chuột chuỗi đối với nó chưa đủ. nó còn liều mạng vào hẳn các trang trại để thó cả gà mái và ngỗng nữa. nó là mối khiếp sợ của toàn miền này. Từ lúc còn bé tí tẹo đến giờ nó chưa được nghe câu chuyện nực cười như vừa rồi. chú bé chạy nhanh đến độ những thân cây dễ gai to lớn như la vào người chú. chú chạy nhanh hơn cáo, cuối cùng chú đuổi sát nắm được đuôi nó. tào sẽ lấy được con ngỗng đây này. miệng hét to, tay chú bé cố sức kéo đuôi cáo lại, nhưng chú không sao giữ nó lại được. con vật lôi chú đi nhanh đến nỗi lá khô xung quanh cuốn lên. sau đó Shemire nhận ra là kẻ tấn công mình không thể làm hại được mình. Nó đứng lại, đặt con ngỗng xuống đất, hai chân trước dự lấy môi và sắp sửa cắn đứt của họng con ngỗng. Nhưng nó không thể cưỡng lại cái ý thích chiều trọc thằng bé một tí trước khi ăn. Nó nói, mày hãy chạy mau đến ông chủ mà kiện đi, ta sắp giết con ngỗng đấy. Chú bé niên kinh ngạc siết bao khi thấy cái mũi nhọn và nghe cái giọng khàng khàng cấu kỉnh của con chó kỳ quặc này nhưng chú cũng rất tức giận vì bị con cáo chế diễu. Chú quên cả sợ hãi, bám chặt hơn nữa cái đuôi của kẻ thù, gò người dựa vào một cái rễ cây dễ gai. Và ngay lúc cáo ta hám mõm nhằm vào cổ họng con ngỗng, chú thình lình giật mạnh hết sức. Smirren ngạc nhiên thấy mình bị kéo lùi lại mấy bước. Con ngỗng lúc ấy được tự do, nặng nhọc bay lên, một cánh bị thương và hầu như không cử động được. Và lại. Nó như một con chim mù trong bóng tối dày đặc của khu rừng, không thể giúp đỡ chú bé chút gì được. Nó tìm một khe hở trong đám cành lá trên những ngọn cây cao bay về phía hồ. Ximire nhảy vọt đến bắt chú bé. Mất một, tao vẫn còn một chi mà. Cáo nói, giọng rung lên vì tức giận. Thế hả, nếu vậy thì mày lầm rồi đấy. Chú bé nói, rất phấn khởi về thắng lợi của mình. Tài chú vẫn nắm lấy đuôi cáo. Đây là một cuộc nhảy múa điên loạn trong rừng cây giữa đám lá khô cuộn lên như cơn lốc. Smyre chạy vòng tròn, đuôi nó cũng thế. Chú bé bám vào cái đuôi. Mới đầu Nhiên chỉ cười giễu con cáo. Nhưng khi thấy Smyre có cái tính kiên trì của một thợ săn già, chú bé bắt đầu lo sợ rằng cuộc phiêu lưu sẽ nguy hiểm cho mình. Chợt chú thấy một cây dẻ non, mảnh dẻ như một cây sào dài. Mọc vươn lên bầu không khí tự do gần những cành dễ gai già trùm lên đầu nó. Bất thình linh, chú bé buông đuôi con cáo và trèo lên cây non ấy. Giữa lúc hăng máu, Smyre không biết ngay được việc ấy. Nó chạy vòng tròn mất một lúc nữa. Mày múa đủ rồi đấy, hiểu chưa? Chú bé cất tòa tiếng bảo cáo. Smyre không chịu nổi xấu hổ là đã để cho một con người bé tí tẹo chẳng có giá trị gì lừa diễu mình. Nó liền nằm dưới gốc cây chờ. Chú bé cưỡi trên một cành cây nhỏ yếu ớt, cảm thấy khó chịu. Cây non này chưa cao tới cái vòm mái mà các cành dễ gai già tạo thành, như vậy thì Nhiên không thể trèo sang một cây khác hoặc tuột xuống đất được. Chẳng mấy chút chủ rét cống, chủ thể khổ sở vì phải giữ mình cho vững, phải chống lại cơn buồn ngủ, không dám ngủ vì sợ ngã. Vào giờ này trong đêm, rừng âm u khủng khiếp. Trước đây chưa bao giờ chú hiểu rõ đêm là thế nào. Toàn thể thế giới như vĩnh viễn bị tê cống đi. Cuối cùng bình minh đã tới. Chú bé sung sướng thấy rằng vạn vật đã trở lại với vẻ bình thường vốn có, mặc dù cái rét còn buốt hơn. Khi mặt trời mọc, mặt trời không vàng mà lại đỏ. Người ta có thể nói mặt trời đỏ là vì tức giận, chú bé không hiểu vì lẽ gì có sự tức giận ấy, phải chăng là vì trong lúc vắng mặt trời, đêm đã làm cho mặt đất tối tăm và lạnh rét đến thế. Mặt trời chiếu tỏa những luồng sáng rọi khắp nơi, ngăn chặn mối hiểm họa của đêm tối và mọi vật đều đỏ mặt lên như bị lương tâm cắn rứt, Những đám mây trên bầu trời, những thân dẻ gai mướt như tơ, những cành cây nhỏ chằng chịt trong khu rừng. Sương phủ lớp lá lên mặt đất, tất cả đều rực lên một màu đỏ tươi. Những chìm ánh sáng rọi khắp không gian. Chẳng mấy chốc, sự khủng khiếp của ban đêm đã biến mất. Tình trạng tê cống cũng hết. Khắp nơi đã xuất hiện không biết cơ man nào là sinh vật. Chim gõ kiến đen có màu đỏ bắt đầu gõ mỏ vào một thân cây. Con sóc ra khỏi tổ, mang theo một hạt dẻ và ngồi nhằn hạt trên một cành cây. Chim sẻ đã chợt đến, mỏ ngậm một chiếc trẻ cây và chim mai hoa cà hót trên ngọn cây. Chú bé hiểu rằng mặt trời đã nói với tất cả những sinh vật nhỏ bé ấy. "Vậy đi, ra khỏi nơi ở của các bạn đi, có tôi đây rồi, các bạn không còn phải sợ hãi gì nữa." Bên phía hồ, người ta nghe thấy tiếng ngỗng. Đàn ngỗng đang xếp hàng để bay đi. Một lúc sau, 14 con ngỗng bay qua khu rừng, nhìn cố gọi chúng, nhưng chúng bay cao quá, tiếng của chú bé không lên đến nơi được. Chắc đàn ngỗng nghĩ rằng cuối cùng, con cáo đã ăn thịt chú rồi, thậm chí chúng chẳng buồn đi tìm chú nữa. Chú bé lo sợ, muốn khóc, nhưng giờ đây, trên bầu trời mặt trời đã rực sáng, mặt trời vàng như vàng thật, vui vẻ, mặt trời như đem lại sự hào hứng cho mọi vật. Nhìn ơi, chú phải hiểu rằng chừng nào tôi còn ở đây, thì chú không có gì phải phiền muộn và lo lắng cả. Trong khoảng thời gian lâu gần bằng bữa điểm tâm của một con ngỗng, không có chuyện gì xảy ra ở khu rừng. Nhưng vào khoảng cuối buổi sáng, một con ngỗng trời đơn độc bay qua, len lỏi dưới những cành cây dày như cái mái. Nó bay từ từ, tìm đường bay giữa những thân cành âm tầm, tiến lên rất chậm chạp. Vừa thoáng thấy ngỗng. Simire đã bỏ chỗ đang nằm, chạy lướt về phía ấy. Ngỗng ta không lẫn tránh cáo, mà lại bay đến rất gần nó. Simire nhảy vọt lên bắt, nhưng không bắt được, và ngỗng tiếp tục bay về phía hồ. Một lúc sau, lại một con ngỗng khác xuất hiện. Nó theo đường bay của con ngỗng lúc nãy, bay còn thấp hơn. Nó cũng bay rất sát con cáo, và Simire cũng nhảy vọt lên định bắt nó. Tài cáo đã gần chạm vào chân ngỗng. Nhưng ngỗng vẫn tiến theo đường về phía hồ, thầm lặng như một chiếc bóng. Lại một lúc nữa qua đi, và kìa, một con ngỗng trời bay tới. Ngỗng bay thấp hơn, thong thả hơn, hình như nó cảm thấy vất vả hơn trong việc tìm đường giữa những cây phong. simire nhảy vọt lên, giá cào thêm một ngón tay nữa, thì nó đã tóm được con ngỗng. Lần này nữa, con ngỗng bay về phía hồ. Khi Ninh và đàn ngỗng đang say ngủ, thì bất ngờ tảng băng trôi sát vào ven hồ. Con cáo Smire vốn theo dõi cả đàn từ chập tối, đã chấp thời cơ để săn mồi. Nhanh như cắt, nó sông vào giữa đàn, ngoạm lấy một con ngỗng rồi chạy biến vào khu rừng thông. Nin tràng tỉnh, bất chấp nguy hiểm, đuổi theo con cáo. Cuối cùng, Ninh cũng tóm được đuôi nó. Khi nhận ra Nin không có đủ sức để làm hại đến mình, con cáo đứng lại, hả hê định xơi tái Ngỗng thì Nin một tay nắm lấy gốc cây, tay còn lại giật mạnh đuôi cáo, khiến Smire phải lùi lại mấy bước. Lúc này, con Ngỗng gượng sức bay lên thoát thân. Smire tức tối, nhưng nó nghĩ Nin sẽ là con mồi ngon để thế chỗ con Ngỗng. Thế nhưng, bằng sự nhanh nhẹn của mình, cuối cùng Nim đã leo được lên ngọn cây để thoát thân. Trời hửng sáng, Nim vẫn chưa thể xuống mặt đất để tìm về hồ nước. Vừa lúc đó, cậu nhìn thấy đàn ngỗng bay qua đầu mình, nhưng cậu không thể khiến đàn ngỗng nghe thấy tiếng mình gọi. Nim ngỡ rằng đàn ngỗng đã bỏ rơi mình, nhưng không, từng con ngỗng một đã bay đến chỗ cáo Smire để chơi trò mèo vườn chuột với nó. Phải chơi trò chơi... Với hơn 10 con ngỗng đã khiến cáo Smire kiệt sức. Smire chưa kịp thở thì có ba con ngỗng bay tới, xếp thành một hàng. Chúng cũng bay chậm, thấp hơn những con trước và Smire cuối cùng chồm lên bắt. Sau đó, lại đến 5 con ngỗng khác. Những con ngỗng này bay hay hơn những con trước, mặc dù hình như chúng chỉ muốn giữ Smire. Nhưng nó đã để mặc cho chúng bay qua mà không cố bắt nữa. Một lúc khá lâu trôi qua, một con ngỗng đơn độc xuất hiện. Đây là con thứ mười ba. Con ngỗng này già quá, mình nó sám tuyền, không có một vạch sẫm nào cả. Nó bay một cách thảm hại, bay ngang, hình như một bên cánh không sử dụng được. Có lúc nó là là mặt đất. Smyre không buồn trồm lên bắt, nó nhảy dài và rượt đuổi con ngỗng đến tận hồ. Nhưng lần này nữa, những cố gắng của nó đều vô ích khi con ngỗng thứ 14 bay tới thì thật là một cảnh đẹp. Nó trắng muốt khi vẩy đôi cánh, người ta có thể nói đây là một khoảng trời ló sáng trong rừng tối. Trong thấy nó, Smirre dồn hết sức lực nhảy lên bắt, nhưng con ngỗng đã bay thoát, bình yên vô sự như những con kia. Một lúc yên tĩnh dưới những cây dễ gai, chợt Smirre nhớ đến thằng bé bị nó hãm trên cây. Nó ngước mắt nhìn lên cây. Thằng bé Tí Hon không còn ở trên đó nữa, như người ta có thể đoán trước được. Xemidre không ngẫm nghĩ lâu về sự thất bại của nó được, vì con ngỗng thứ nhất đã từ phía hồ bay trở lại, bay thấp dưới cành lá um tùm. Mặc dù mới gặp sự không may, Xemidre hài lòng khi thấy ngỗng trở lại và lao theo. Con cáo không tính kỹ đà nhảy của mình và đã vồ trượt. Lại đến một con ngỗng khác, một con nữa, rồi con thứ ba con thứ tư, con thứ năm, cuối cùng là con ngỗng già lông xám như ánh thép và con ngỗng trắng to. Tất cả những con ngỗng này bay đến rất thông thả và rất thấp. Khi bay đến phía trên đầu Simire, con hạ thấp xuống nữa như mời nó nhảy lên bắt. Simire đã nhảy, nó nhảy vọt lên nhiều lần và lao theo chúng, nhưng không sao bắt nổi lấy một con. Hôm ấy là ngày xấu nhất trong đời Simire những con ngỗng trời vẫn bay mãi trên đầu nó, chúng bay đi, bay lại, rồi lại bay qua. cứ như thế, những con vật huy hoàng lớn lên và tự vỗ béo trong những cánh đồng và bãi hoang, bay suốt ngày qua khu rừng dưới những cành cây, thường bay xét vào cáo, mà cáo ta không sao bắt nổi chúng để làm dịu cơn đói lòng. Mùa đông vừa hết, Simire nhớ lại những ngày. Những đêm ăn không ngồi rồi, đi rình mò mà chẳng thấy qua một con chim nào. Loài hậu điểu đã dời đi cả rồi, giống chuột đã lẫn xuống mặt đất, đóng băng, ga mái còn bị nhốt trong chuồng. Nhưng cái cảnh đói trong mùa đông có nghĩa lý gì so với sự thất vọng của ngày hôm nay? Smirre không còn là một con cáo non trẻ nữa. Nó đã nhiều phen bị chó rượt theo và nghe tiếng đạn rít bên tay. Nó đã từng nằm trốn trong đáy hang lúc những con chó lùng tay dài bò vào, chỉ một chút nữa là tìm thấy nó. Nhưng mối lo đã siết chặt lấy nó trong những cuộc săn đuổi mệt lử kia, so sánh làm sao được với điều mà nó cảm thấy lúc này, sau mỗi lần vô trượt. Buổi sáng, khi cuộc chơi này mới bắt đầu, Simire trông đẹp mã lắm, đang ngỗng phải lóa mắt vì nó. Simire thích sự lỗng lẫy, bộ lông nó đỏ chói. Ngực trắng, mỏm đen và cái đuôi dày lông như lông đà điểu vậy. Nhưng chiều tối ngày hôm đó, bộ lông của Ximire rủ xuống thành từng cụm bông rối. Mình đẫm mồ hôi, mắt không còn sáng nữa, lưỡi nó thè ra khỏi cái mỏm thở hỗn hẳn, sùi bọt. Buổi chiều, Ximire mệt lã, gần như mê sản. Đầu đầu nó cũng chỉ nhìn thấy những con ngỗng đang bay. Nó trồn vào những bóng râm in trên mặt đất mà nó phát hiện ra, trồn về phía một con bướm đáng thương từ một con nhộng nở ra quá sớm. Thế nhưng, những con ngỗng trời vẫn bay theo lối rừng và hành hạ con cáo Smyre không biết chán. Chúng chẳng thấy thương con Smyre một chút nào dù nó đã rủ rượi, rung lên, điên loạn. Chúng vẫn tiếp tục trò chơi ấy, mặc dù chúng biết rằng Smyre không còn trông rõ chúng nữa chỉ vồ theo bóng chúng mà thôi. Chỉ đến lúc Smigre gục xuống, trời một đống lá khô, kiệt sức và cứng đờ như sắp chết thì đàn ngỗng mới chấm dứt trò chơi ấy. Đồ cáo, từ nay trở đi mày mới biết là trêu vào tay Akka ở Kepneskai sẽ nguy hiểm như thế nào. Akka hét to và tay con cáo rồi bay đi. Thứ năm, ngày 24 tháng 3. Cũng trong những ngày ấy ở Skane Đã xảy ra một sự kiện lớn được nhiều người bàn tán. Ngày đến các báo chí cũng phải nói tới, nhiều người còn cho đó là chuyện thần thoại và không thể giải thích được. Câu chuyện như thế này, người ta bắt được một con sóc trái trong một khu rừng trăng nhỏ trên bờ hồ vôm, mang về một trại gần đó. Từ già đến trẻ, mọi người trong trại đều thích thú ngắm con vật bé nhỏ, có cái đuôi đẹp, đôi mắt tò mò và thông minh, những cái chân xinh xắn. Người ta đã tính là sẽ được giải trí suốt cả mùa hè bằng con sóc ấy, với những động tác nhanh nhẹn, cách nhằn vỏ hạt dẻ rất linh lợi, mau lẹ, cùng những trò chơi vui thích của nó. Họ cho nó vào một chiếc lồng sóc cũ, gồm một ngôi nhà nhỏ sơn màu xanh lá cây và một chiếc bánh xe bằng dây thép. Căn nhà nhỏ có cửa ra vào và cửa sổ dùng làm phòng ăn và phòng ngủ. Trong đó, người ta xếp lá thành một chiếc giường nhỏ. Để một bát sữa và một nấm hạt dẻ, chiếc bánh xe đặt trong phòng chơi, nơi con vật bé nhỏ này có thể chạy nhảy và leo trèo được. Mọi người trong trang trại đều thấy là đã thu xếp cho con sóc tất cả mọi thứ một cách chu đáo. Họ lấy làm lạ rằng căn nhà có vẻ như chưa làm cho con sóc hài lòng. Trong một góc của căn nhà nhỏ, nó vẫn buồn rầu và ương ngạnh. Thỉnh thoảng nó lại thốt ra một tiếng kêu đau khổ nhức nhối. Nó không đụng đến thức ăn. Người ta bảo, vì nó sợ đấy, ngày mai, lúc đã quen với chỗ ở rồi, nó sẽ ăn và chơi đùa thôi. Cũng vào hôm ấy, các bà nội trợ phải chuẩn bị cho một bữa tiệc. Người ta làm bánh, do sơ suất hoặc vì một sự không may nào đó, bột không nở nên công việc bị chậm lại, mọi người phải ngồi coi bánh rất khuya. Trong bếp, không khí hoạt động sôi nổi, tất nhiên người ta không dành thì giờ nghĩ đến con sóc. Nhưng trong nhà có một bà cụ già, vì nhiều tuổi quá rồi nên không giúp vào việc nấu bánh được. Ba cụ hiểu rõ điều ấy lắm, nhưng bà không chịu được với ý nghĩ là mình đã bị gạt ra ngoài mọi việc. Buồn quá, chẳng ngủ được, ba cụ ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Vì trời hơi nóng nên cửa ra vào của nhà bếp để ngỏ, ánh sáng trong bếp hắt ra chiếu sáng cả mảnh sân. Đây là một cái sân bốn mặt đều có nhà ở. Ngôi nhà phía trước rất sáng, bà cụ có thể nhìn rõ các lỗ hỏng và khe nước trên mặt tường đất. Bà cụ cũng trông thấy rõ cả cái chuồng sóc trèo đúng vào chỗ sáng nhất. Bà chú ý thấy con sóc chạy suốt đêm, không lúc nào nghỉ. Nó cứ chạy từ căn nhà nhỏ đến chiếc bánh xe, rồi lại từ chiếc bánh xe đến căn nhà nhỏ. Bà cụ nghĩ rằng con vật đang bị một nỗi lo âu lạ lùng. Làm cho nó không ngủ được. Bà cho là do cái ánh sáng chói lọi kia. Giữa chuồng bò và tàu ngựa có một lối đi rộng lợp mái, ăn thông ra cổng cho xe ngựa ra vào. Cái lối đi ấy cũng được chiếu sáng. Đêm đã quá khuya, ba cũ gia chợt thấy một người bé tẹo không cao hơn lưng một bàn tay, đi từng bước thận trọng dưới lối đi lợp mái. Người ấy đi guốc, mặc quần cục như một người thợ. Bà cụ hiểu ngay rằng đó là một thiện thần, bà không sợ, bà vẫn nghe nói là thiện thần hay ở những chỗ đó, bà cũng biết rằng thiện thần qua nơi nào là mang lại hạnh phúc cho nơi đó. Vào đến giữa sân, thiện thần đã chạy ngay đến chiếc lồng sóc. Không với tới lồng được, thần đi kiếm một cây xào dựa vào lồng, rồi leo lên như người lính thủy leo dây thần vậy. Thần lắc cửa căn nhà nhỏ màu xanh, nhưng bà cụ rất yên tâm. Bà biết rằng bọn trẻ con đã khóa cửa lại rồi vì chúng sợ bọn trẻ hàng xóm đến lấy trộm mất con sóc của chúng. Thiện thần không mở được cửa. Ba cụ thấy con sóc ló ra chỗ chiếc bánh xe. Nó cùng thiện thần trao đổi kính với nhau một hồi lâu. Sau đó, thiện thần theo cây xào tụt xuống đất rồi qua cửa biến mất. Bà cụ chắc mẩm là chẳng còn được trông thấy thiện thần một lần nữa trong đêm hôm ấy. Tuy nhiên... Bà ngồi bên cửa sổ. Một lát sau, bà thấy thần trở lại. Thần đi vội vã, chân như không chạm đất, chạy đến bên chiếc lồng. Mắt bị viễn thị, nên bà cụ nhìn thấy thần rất rõ. Bà thoáng thấy thần cầm trong tay một vật gì, nhưng bà không phân biệt được là cái gì. Thần đặt vật cầm trong tay trái lên hè, và mang vật cầm trong tay phải đến tận chiếc lồng. Thần dùng gút đá mạnh. Phá chiếc cửa sổ nhỏ, đưa vật đang cầm cho con sóc. Sau đó, thần tục xuống, nhặt vật để trên hè, và lại trèo lên lồng. Ngay sau đó, thần bỏ trốn, nhanh đến nỗi bà cụ nhìn theo không kịp. Thế là bà già không thể ngồi yên trong nhà được nữa. Bà nhẹ nhẹ đi ra cửa, nấp trong bóng tối, chỗ cái vòi nước để rình thiện thần. Một nhân vật khác cũng đã tháng trong thấy thần, và lòng hiếu kỳ đã nổi dậy. Đó là chú mèo. Chú nhẹ bước lén đến tận bức tường và dừng chân quá chỗ có ánh đèn một chút. Ba cụ và chú mèo ngồi đợi một lúc lâu trong đêm tháng ba lạnh giá. Bà đang nghĩ tới việc trở vào nhà, thì nghe có tiếng động trên hè, thấy thiện thần lon toàn trở lại. Cũng như lần trước, hai tay thần đều mang nặng, vật thần đang mang ở tay kêu la và vùng vẫy. Bà cụ hiểu ra là thần đã mang những con sóc con trong rừng về đây cho mẹ nó, để lũ con khỏi bị chết đói. Để thiện thần khỏi sợ, bà cụ đứng yên không động đậy. Hình như thần không trông thấy bà. Thần định đặt một chú sóc con xuống đất để mang nhanh chú khác đến lòng thì đã thấy ngay bên cạnh mình lóe lên ánh mắt của con mèo. Thần đứng không nhúc nhích, bối rối, mỗi tay cầm một chú sóc con. Sau đó... Thần quay lại, nhìn bốn phía, thấy bà cụ. Thần chẳng do dự lâu, chạy lại chỗ bà và chìa một chú sóc con ra, đưa cho bà. Bà cụ gia không muốn tỏ ra là mình không xứng đáng với lòng tin cậy ấy. Bà cúi xuống, đỡ lấy chú sóc con và giữ nó cho đến lúc thiện thần đã mang được chú sóc kia lên lòng, trở lại lấy chú sóc đã gửi bà. Sáng hôm sau, khi mọi người trong trại tập trung ăn bữa sáng, không thể giữ được. Bà cụ đã kể lại những điều bà trông thấy hồi đêm. Tất nhiên là mọi người đều chế giễu bà cụ, cho là bà cụ đã nằm mê. Hơn nữa, vào độ này, làm gì có sóc con? Bà cụ tin chắc ở lời mình nói, bà mời mọi người đến lòng sóc mà xem. Mọi người làm theo lời bà. Hôm nay là một ngày tồi tệ của con cáo Smy. Đàn ngỗng trời bay qua bay lại trên đầu con cáo, lúc thấp, lúc cao. Nhưng lần nào, con cáo mai cũng thất bại trong việc bắt ngỗng. Buổi chiều, cáo mai mệt lạ, gần như mê sảng, và đến tối thì nó gục xuống vì kiệt sức. Cũng ngày hôm đó, ở trang trại Scan xảy ra một sự kiện lớn, được mọi người bàn tán. Người ta bắt được một con sóc cái trong khu rừng trăn nhỏ ở bên hồ Vong. Mọi người thu xếp cho con sóc một ngôi nhà nhỏ chu đáo, nhưng ngạc nhiên thì nó thỉnh thoảng lại kêu lên. Họ nghĩ là... Con sóc chưa quen với nơi ở mới, nên lại tiếp tục công việc bận rộn của mình. Chỉ có một bà cụ già, không có việc gì làm là chú ý tới con sóc. Bà vô cùng ngạc nhiên thấy một thiên thần mang những chú sóc con ở trong rừng đến cho sóc mẹ. Bà báo sự việc kỳ lạ này cho mọi người, nhưng không ai tin, và còn chỉ dĩ bà cụ là hoa mắt, nằm mê. Bà cụ tin chắc ở lời mình nói, bà mời mọi người đến lồng sóc mà xem. Mọi người làm theo lời bà, trong chiếc lồng, trên một lớp lá trải làm giường, có bốn con sóc con, nửa mình trần, mắt mới hé một tí, ra đời ít nhất cũng được hai ba ngày rồi. Khi trông thấy lụ sóc, người chủ trại nói, dù sao đi nữa, một điều chắc chắn là chúng ta phải thấy xấu hổ, và bác bắt con sóc cùng lũ con của nó ra khỏi lồng, đặt vào tập về của bà cụ xin cụ hãy mang chúng vào rừng trăng và trả lại tự do cho chúng. Đó là sự kiện lớn mà người ta nói đến nhiều cả trên báo chí và là câu chuyện mà nhiều người không chịu tin vì họ không giải thích nổi. suốt cả ngày khi đàn ngỗng đùa cợt con cáo thì niên ngủ trong một tổ sóc bỏ không. về chiều chú tỉnh giấc và rất lo ngại mình sẽ bị đuổi về nhà. Và không thể tránh được việc gặp mặt bố mẹ. Nhiền nghĩ thế. Nhưng khi chú gặp lại đàn ngỗng trời đang bơi trong hồ vòm, không một con ngỗng nào nói đến việc chú phải trở về nhà cả. Chú nghĩ bụng. Có lẽ chúng nó nghĩ rằng ngỗng đực trắng mệt quá không đưa mình trở về nhà tối nay. Sáng hôm sau, từ tan tảng sáng, trước lúc mặt trời mọc khá lâu, đàn ngỗng trời đã thức giấc. Ninh tưởng rằng bọn chúng chắc chắn sẽ đuổi chú đi Nhưng lạ thay, cá chú lẫn ngỗng đực đều được theo đàn ngỗng trời dạo chơi buổi sáng Ninh không hiểu nguyên nhân của sự trùng trình này Chú tự nhủ rằng đàn ngỗng trời không muốn đuổi chú đi trước khi chú được ăn thật no Dù sao, chú cũng tận hưởng niềm vui trong lúc còn được phép vui Trước lúc quay về với bố mẹ Đài ngỗng trời bay trên lãnh địa Oval Clisson, một công viên lộng lẫy ở mạng phía đông hồ. Đây là một nơi đẹp, có một lâu đài lớn lát đá, xung quanh có lũy và đình, một khu vườn với những lùm cây được cắt xén tạo hình, những lối đi có mái che, những bể chứa nước, máy nước, cây to và cỏ thẳng, hai bên rìa trồng các thứ hoa mùa xuân. Khi đàn ngỗng bay trên lãnh địa này vào lúc 1 giờ sáng, Vẫn chưa có một người nào ngủ dậy Biết chắc chắn như vậy Đang ngỗng xà xuống một cái củi chó Cất tiếng hỏi Này, căn nhà nhỏ hẹp tồi tàn kia tên là gì? Căn nhà nhỏ hẹp tồi tàn kia tên là gì? Con chó giữ nhà trồm ngay ra khỏi củi Giận dữ, hít mỏm, sủa ầm trời Chúng mày gọi đấy là căn nhà nhỏ hẹp tồi tàn ư? Những tên du thử du thực khốn khổ kia Chúng mày không thấy đó là một tòa lâu đài cao lớn xây bằng đá à? Chúng mày không thấy những bức thành đẹp kia, tất cả những cửa sổ, cửa lớn và cái sân thượng tráng lệ kia? À? Go, go, go. Chúng mày gọi đấy là một căn nhà nhỏ hẹp tồi tàn ư? Chúng mày không thấy cái vườn, nhà ươm cây, những bức tượng bằng đá hoa à? Go, go, go. Chúng mày gọi đó là một căn nhà nhỏ hẹp tồi tàn ư? Những căn nhà nhỏ hẹp tội tàn thì làm sao có được công viên với những khu rừng trồng dễ gai, những rừng trăng, những cụm cây sồi, những đồng cỏ xanh rờn và những đồng đất hoang đầy thông. Chúng mày gọi đây là một căn nhà nhỏ hẹp tội tàn. Có ai thấy quanh một túp lều mà lại có nhiều nhà ngang trồng như một cái làng thế kia không? Chúng mày đã được thấy những túp lều có nhà thờ, nhà cha xứ cao chót vót trên những khu đất rộng, những trang trại. Những khu đất cho làm rẻ, những nhà ở cho người làm công nhật như thế nào à? Go, go, go! Chúng mày gọi đó là túp lều à? Típ lều ấy có những vùng đất rộng nhất viền scan đấy. Đồ ăn mày khốn kiếp, chúng mày có ở đâu đi nữa? Chúng mày cũng thấy là không một vùng nào không tuân theo lời túp lều này đâu. Go, go, go! Con chó sủa lên một trang như vậy, không ngừng, cũng không nghĩ lấy hơi. Còn những con ngỗng thì lượng trên sân, đợi cho đến lúc nó ngừng lại. Khi đó, chúng mới cất tiếng nói to. Vì sao mà mày giận? Chúng tao có nói về tòa lâu đài kia đâu? Chúng tao nói về cái củi của mày kia mà. Nghe câu nói đùa này, lúc đầu chú bé cười thỏa thích. Nhưng sau đó, có một ý nghĩ chật đến với chú, khiến chú trở nên nghiêm trang. Hãy nghĩ xem nếu mày được đến tận miền Lắp Lên này, Mày còn được nghe bao nhiêu chuyện lý thú như thế nữa? Trong hoàn cảnh của mày hiện nay, một cuộc du lịch như thế này là điều hạnh phúc nhất cho mày đấy. đài ngỗng trời tiếp tục chuyến bay và hạ cánh xuống một trong những cánh đồng rộng ở phía đông tòa lâu đài để ăn rễ cỏ mấy tiếng đồng hồ. Trong thời gian ấy, chú bé đi sâu vào khu vườn lớn bên cạnh, tìm một cây trăng và bắt đầu đi kiếm những hạt dẻ còn sót lại. Nhưng chú vẫn nghĩ đến cuộc du lịch. Chú hình dung ra tất cả những điều vui thú sẽ đến với chú trong chuyến đi cùng đàn ngỗng. Tất nhiên là có lúc chú phải chịu đói, chịu rét, nhưng bù lại, chú không phải làm việc mà cũng không phải học hành gì. Trong khi chú La cà ở khu vườn rộng ấy, con ngỗng đầu đàn đến hỏi chú xem đã tìm thấy gì ăn chưa. Chú chưa tìm thấy gì cả. Con ngỗng đầu đàn bèn giúp chú, chính ngỗng ta cũng không tìm thấy hạt dẻ, nhưng đã trông thấy mấy quả giả tường vi. Chú bé ăn ngon lành, nghĩ bụng rằng không hiểu mẹ chú sẽ nói gì nếu biết rằng chú sống bằng cá tươi và quả cây đã cứng vì bằng giá. Cuối cùng, khi đàn ngỗng đã ăn uống đủ no rồi, chúng lại ra gần hồ và vui chơi đến tận trưa. Những con ngỗng trời mời ngỗng đực tham gia thi với chúng. Đây là cuộc thi bay, thi bơi và thi chạy. Ngỗng đực ta Hoài Công đem hết sức ra thi, những con ngỗng trời lanh lẹ vẫn thắng nó. chú bé không lúc nào rời lưng ngỗng đực, động viên nó, vui chơi không kém gì những con ngỗng khác. Tiếng reo cười, tiếng cà khiếu ầm ĩ, kệ cũng lạ, những người trong lâu đài không nghe thấy tiếng của chúng. Khi chơi đùa đã chán, đang ngỗng bay trên mặt hồ, đậu trên tảng băng và nghỉ ngơi khoảng một tiếng đồng hồ. Buổi chiều cũng qua đi như buổi sáng. Mới đầu, chúng ăn cỏ mất hai ba tiếng đồng hồ, rồi tắm, rồi chơi đùa trong nước bên bờ tảng băng cho đến khi mặt trời lặn. Cuối cùng, chúng đi ngủ. Đúng là cuộc sống mình vẫn mong ước nên nghỉ bụng lúc chú chui vào dưới cánh con ngỗng đực, nhưng đến mai họ sẽ đuổi mình đi. Trước khi ngủ, chú còn kiểm lại tất cả những điều hay ho sẽ đến với chú nếu chú đi theo đàn ngỗng này. Chú sẽ không bị mắng vì lười biếng nữa, sẽ có thể suốt ngày đi dông dài chẳng phải làm gì hết, chỉ có mối lo duy nhất là tìm lấy cái ăn. Nhưng bây giờ chú chỉ cần ăn ít thôi nên việc này cũng chẳng khó lắm. Hôm sau là ngày thứ tư, chú vẫn luôn luôn chờ bị đuổi về. Nhưng hôm ấy, đang ngỗng vẫn không nói gì cả. Lại một ngày trôi qua như hôm trước. Càng ngày, chú càng thích cuộc đời hoang dã. Chú thấy như cả khu rừng lớn Ovai Closin là của một mình chú mà thôi. Chú không muốn trở về căn nhà nhỏ với những mảnh ruộng vuông vắng ở quê hương mình nữa. Chú bắt đầu hy vọng đàn ngỗng sẽ giữ chú ở lại, nhưng đến thứ năm, chú lại mất niềm hy vọng ấy. Ngày hôm ấy cũng bắt đầu như mọi ngày khác, đàn ngỗng ăn cỏ trong những cánh đồng rộng, chú bé vào rừng tìm thức ăn. Được một lúc, Akka đến hỏi xem chú đã tìm được gì ăn chưa. Khi biết rằng chú chưa tìm được gì, nó chìa ra một cành thì là còn nguyên cả hạt. Khi chú bé ăn xong, AK nhận xét rằng chú đã chạy đi chơi quá liều lĩnh trong rừng. Chú có biết chú có bao nhiêu kẻ thù trong khi chú lại nhỏ bé thế kia hay không? Chú không biết, có phải thế không? Và AK bắt đầu kể những kẻ thù đó ra cho chú nghe. Trong khi đi chơi trong rừng, trước hết chú phải đề phòng con cáo và con cầy lông hoe, trên bờ hồ thì chú phải nghĩ đến giống rái cá. Đứng vắt vẻo trên những bức tường đá thì chú không nên quên con cầy hệ thấy lỗ thủng là rút qua. Và nếu muốn nằm trên một đống cỏ, chú phải xem xét kỹ xem có con rắn hổ mang nào ngủ trong mùa đông còn ở đó không. Bước chân ra những cánh đồng rộng, chú phải để mắt đến bọn chim cắt và chim điêu, những con đại bàng và chim ưng luyện trên không. Trong những khu rừng trăng, chú có thể gặp nguy cơ bị con chim cắt bắt. Giếm ác là và quả thì đâu cũng có, không nên tin cậy gì bọn chúng cả. Ngay khi tối đến, phải giống tai cố đoán cho ra những giống cú mèo, chúng bay êm nhẹ đến nỗi ở ngay cạnh chúng, chú cũng chẳng nghe thấy đâu. Nghe kể bao nhiêu là giống vật rình mò hại mình, chú bé Nin thấy như không sao thoát khỏi chúng. Cái ý nghĩ phải chết không làm cho chú sợ, chú chỉ sợ bị ăn thịt. Vì thế Chú hỏi AK xem, chú phải làm gì để tự bảo vệ mình? AK khuyên chú nên hòa hảo với những con thú nhỏ trong rừng và trong đồng ruộng, với giống sóc và giống thỏ, với chim tước và chim bạc má, chim gõ kiến và cú mèo. Nếu chú trở thành bạn của chúng, chúng có thể báo cho chú biết trước những mối nguy hiểm, giúp chú những nơi ẩn náu, thậm chí nếu cần thì sẽ liên minh với nhau để bảo vệ chú nữa. Nhưng chiều hôm ấy, vì muốn làm theo lời khuyên của Atka, chú bé nói với con sóc Solor để nhờ nó che chở cho, thì con vật này từ chối. Đừng bao giờ chờ đợi gì ở tôi cả, cũng đừng nhờ gì những con vật nhỏ khác. Anh tưởng tôi không biết anh là Nin, người chân ngỗng mà. Năm ngoái anh đã phá các tổ chim én, đập vỡ trứng chim sẻ đá. Bắt những con quả con ra khỏi tổ rồi ném xuống ao. Anh đánh bảy chim sáo và nhốt những con sóc vào lồng. Hãy tự lo lấy mình. Nếu chúng tôi không hợp sức lại đánh đuổi anh ra khỏi nơi đây, bắt anh phải quay về với gia đình anh, thì đó là điều anh nên mừng lấy. Nếu như trước kia, hồi niên còn là chú bé chăn ngỗng, nghe câu trả lời của con sóc, chú sẽ trừng trị ngay, không thể bỏ qua. Nhưng bây giờ thì chú rất sợ những con ngỗng trời biết rằng trước kia chú đã độc ác như thế nào, vì sợ bị đuổi đi, từ khi sống cùng đàn ngỗng trời, chú chẳng dám dỡ một trò chơi kham nào ra cả. Đúng là chú không có khả năng gây nên tai họa lớn vì chú bé quá, xong nếu chú muốn thì chú cũng có thể đập vỡ mấy quả trứng chim. Không, chú ngoan lắm, chú không nhổ cả đến một cây lông ở cánh ngỗng, không một lần nào trả lời vô lễ, sáng sáng. Lúc chào AK chú đã ngã mũ nồi ra. Trong lúc đàn ngỗng treo đùa con cáo Smy khiến cho con cáo gục xuống vì kiệt sức, thì cậu bé Ninh Hoa ngủ ngon trong tổ sóc. Khi tỉnh giấc, nên lo lắng, đàn ngỗng sẽ đuổi cậu đi, nhưng không con ngỗng nào nhắc đến việc này. Đàn ngỗng trời bay đến lãnh địa vùng Ovae một công viên rất đẹp phía đông hồ nước. Khi đàn ngỗng hạ cánh xuống một đồng cỏ rộng lớn để ăn cỏ, thì Ninh cũng đi vào khu vườn để tìm những hạt rẻ. Ninh vừa ăn mấy quả dã tường vi mà con ngỗng đầu đàn tặng cho, vừa tự hỏi, không biết là mẹ cậu sẽ nghĩ gì, nếu biết rằng chú sống bằng quả dại và cá tươi. Càng ngày, Ninh càng thích thú với cuộc đời hoang dã và không muốn quay trở lại căn nhà nhỏ của mình nữa. Tới ngày thứ năm, con ngỗng a đến gặp và nhắc nhở Ninh không được chơi đùa quá liều lĩnh trong rừng, bởi có rất nhiều kẻ thù nguy hiểm. Akka khuyên Ninh nên hòa hoãn với các loài thú nhỏ ở trong rừng để chúng có thể bảo vệ cậu. Nhưng khi Ninh nhờ con sóc Li che chở, thì con sóc từ chối ngay vì Ninh từng đối xử không tốt với các loài vật khi còn là cậu bé chăn ngỗng. Suốt ngày thứ năm, chú ngẫm nghĩ xem chú có thể làm gì để những con ngỗng trời đưa chú đi lắp lên. Buổi tối được biết vợ của sơ lơ bị bắt đi và mấy đứa con sắp chết đói, chủ quyết tâm giúp đỡ gia đình này. Chúng tôi đã kể lại chuyện chú hoàn thành công việc đó như thế nào rồi. Ngày thứ sáu, bước chân vào rừng, chú nghe tiếng những con chim mai hoa ca hát khắp nơi trong các bụi gai. Hồi lại chuyện sơ lơ bị những kẻ tàn ác bắt đi và nhiên chú bé trăng ngỗng đã liều mạng len lỏi giữa loài người để mang những con sóc con đến cho mẹ chúng như thế nào. Bầy chim mai hoa ca hót. Giờ đây trong công viên Ovations, ai là người được khoản đại chú bé tí Hon, người mà tất cả chúng ta ghê sợ lúc còn là thằng niên đứa chăn ngỗng. Sóc sơ sẽ cho tí Hon hạt dễ, thỏ đáng thương sẽ chơi với chú, những bác mang sẽ cộng chú trên lưng và chạy trốn khi con cáo smile đến gần. Cô bạc má sẽ báo cho chú biết chim ưng sắp đến, chị Tước và bác cú mèo sẽ cất lời ca ngợi chú. Chú bé tin chắc rằng, ác ca và những con ngỗng trời khác đều nghe thấy tiếng chim mai hoa hót. Nhưng ngày thứ sáu đã qua, mà đang ngỗng chẳng hề nói gì đến chuyện giữ chú ở lại với chúng. Đang ngỗng ăn cỏ trong những cánh đồng quanh ova đến tầng thứ bảy mà không bị con cáo mai cản trở. Nhưng đến sáng thứ bảy, thì chúng kéo nhau ra cánh đồng, thì con cáo đã rình sẵn, rượt đuổi chúng từ đồng này sang đồng khác, không để chúng có thì giờ ăn cỏ. phi hiểu ra rằng cáo sẽ không để bọn chúng yên thân, Acca nhanh chóng quyết định bay lên cùng cả đàn, dẫn đàn ngỗng đi xa năm bảy dặm, qua vùng đồng cỏ pha và lên những ngọn đồi ít cỏ ở cao nguyên Linderol-Troson đến vùng lân cận viền Voscombe ở vần biển Baltic, đang ngỗng mới đậu xuống. Lại đến ngày Chủ Nhật, cả một tuần lễ đã trôi qua kể từ lúc chú bé Nhiên biến thành thiện thần. Chú vẫn cứ như vậy. Tuy nhiên, chú cũng chẳng lo lắng gì về chuyện đó. Chú ngồi trên cành một cây liễu lớn, um tùm bên bờ nước, thổi xáo chơi. Đến vây quanh chú là những con chim bạc má, mai hoa, sẽ đá, đậu chật cả cành liễu. Đàn chim ca hót những điều mà chú bé cố thổi xáo theo, nhưng chú không giỏi cái nghệ thuật ấy lắm. Chú thổi sai, đến nỗi lông trên mình tất cả những thầy giáo nhỏ bé của chú đều dựng đứng cả lên. Chúng kêu lên và đập cánh thất vọng. Chú bé vui chơi nhiệt tình quá, đến nỗi rơi cả ống sáo. Rồi chú lại bắt đầu thổi, cũng vẫn tồi như trước những con chim nhỏ than phiền. Hôm nay anh thổi tồi hơn bao giờ hết, Tí Hon ạ, anh không thổi đúng được âm thanh trong trẻo, đầu óc anh để cả ở đâu thế Tí Hon? Để ở chỗ khác rồi, chú bé đáp, mà đúng như thế thật, chú vẫn luôn luôn suy nghĩ xem đàn ngỗng còn giữ chú ở lại được bao lâu nữa. Bỗng chú bé quặn sáo đi và nhảy xuống đất. Chú vừa thoáng thấy AK Và những con ngỗng trong đàn đi hàng một tiếng về phía chú. Chúng đi thong thả, trịnh trọng. Chú hiểu ngay rằng, chúng sắp nói cho chú biết điều chúng đã quyết định về chú. Khi đàn ngỗng dừng bước, Ác ca nói, Anh có quyền ngạc nhiên về cách cư xử của tôi tí hoan ạ. Tôi đã không cảm ơn anh về việc đã thoát khỏi tay con cáo Smile, Nhưng tôi vốn thích cảm ơn bằng việc làm, chứ không phải bằng lời nói. Và đây, Lý Hòn ạ, đây là lúc tôi giúp đỡ anh. Tôi đã gửi thư cho vị thiện thần đã trừng phạt anh. Lúc đầu, ông ta không muốn nghe nhắc đến chuyện trả lại cho anh hình người như xưa. Nhưng tôi đã gửi cho ông ta hết thư này đến thư khác, nói cho ông ta biết rằng anh đã đối xử tốt trong thời gian sống với chúng tôi. Cuối cùng, ông ta cho anh biết rằng ông ta sẽ để cho anh trở lại thành người bình thường ngay khi anh trở lại nhà. Khi con ngỗng đầu đàn này bắt đầu nói, chú bé vui thích bao nhiêu. Khi con ngỗng nói xong, chú bé càng buồn phiền bấy nhiêu. Chú không đáp một câu nào, ngoảnh đi nơi khác và khóc. Thế là thế nào nhỉ? Ác ca nói, anh còn hy vọng nhiều hơn nữa hay sao? Nghĩ đến những ngày sống vô tư, những lúc vui đùa, những lần mạo hiểm và lại được tự do, những chuyến đi trên đất nước mà chú phải bỏ dở niên buồn rầu và khóc rống lên. Chú nói: tôi không muốn trở lại thành người, tôi muốn đi lắp lên với các bạn. Nghe kỹ đây này, Ác ca nói: tôi sẽ nói với anh một điều, thiện thần hay giận lắm, tôi sợ đấy. Nếu anh không nhận lời ông ta bây giờ, lần khác khó mà làm lay chuyển được lòng ông ta đấy. Lạ thay, suốt đời chú chưa bao giờ chú yêu quý ai cả. Chú chưa bao giờ yêu quý bố chú, mẹ chú, cả thầy giáo, cả bạn học, cả những đứa bé trong các trại gần đấy. Tất cả những điều người ta muốn bảo chú làm, dù là trò chơi hay công việc, đối với chú đều đáng chán. Bởi vậy, chẳng ai nhớ chú, và chú cũng chẳng thích ai. Chỉ có vài đứa hợp với ý chú một chút, đó là cô bé osa xa và chú bé mát. Hai đứa trẻ cùng chăn ngộng ở cánh đầu như chú. Nhưng chú không thực sự yêu quý chúng nó đâu, còn lâu. Tôi không muốn trở lại thành người. Chú bé gào lên. Tôi muốn theo các bạn đến Lắp Lên Cơ, chính vì thế mà tôi đã ngoan ngoãn suốt cả một tuần lễ. Tôi không muốn từ chối không cho anh đi thật xa theo chúng tôi như ý anh thích. Ác ca nói. Nhưng trước hết, anh hãy nghĩ kỹ xem có phải anh không muốn về nhà không? Có thể sẽ đến một ngày anh hối hận về quyết định này của mình đấy. Chú bé đáp. Không, tôi sẽ không hối hận gì cả. Tôi chưa bao giờ thấy sung sướng như được ở đây với các bạn. Anh đã muốn thế thì cũng được thôi. Cảm ơn. Chú bé đáp. Chú khóc vì sung sướng, cũng như trước đây chú đã khóc vì buồn trầu. Ở phía đông nam scan, cách không xa biển, có một tòa lâu đài cổ đứng sừng sững gọi là min lâu đài này chỉ có một lớp nhà xây bằng đá cao to chắc chắn trong vùng đông bằng đứng cách xa tám dặm người ta đã trông thấy nó rồi lâu đài chỉ có 4 tầng nhưng trong đồ sổ đến nỗi một căn nhà bình thường xây trong sân nòm chỉ như một cái nhà búp bê cho trẻ con chơi những bức tường ngoài những bức tường trong và các vả mái của tòa lâu đài này Dài đến nổi, trong lòng nhà chẳng còn mấy chỗ để đặt các thứ khác. Các cầu thang gác thì hẹp, các phòng xếp thì nhỏ, lại ít có phòng rộng. Để cho các bức tường thật vững chắc, người ta chỉ là một ít cửa sổ ở những tầng trên. Tầng dưới chẳng có chiếc cửa sổ nào, chỉ có cửa trổ rất hẹp. Trong thời kỳ chinh chiến xưa kia, con người thấy bằng lòng được giam mình, trong một tòa nhà chắc chắn và đồ sộ như vậy, cũng như ngày nay, con người lấy làm hài lòng được khoác một chiếc áo bông giữa mùa đông. Nhưng khi thời bình êm ả đến, thì họ không muốn sống trong những buồn bằng đá tối tăm và lạnh lẽo của tòa lâu đài cổ nữa. Đã từ lâu rồi, họ rời lâu đài Glimminger rộng lớn đến ở những ngôi nhà có nhiều ánh sáng và không khí tràn vào. Vào lúc chú bé nhìn lanh thang đây đó với những con ngỗng trời, thì chẳng còn một người nào ở trong tòa lâu đài này. Tuy vậy, lâu đài này cũng chẳng thiếu kẻ cư trú. Mùa hè đến là có một đôi cò tới ở trong một cái tổ trên mái, hai con cú mèo ở trong kho thóc, những con dơi đu mình trong những hành lang bí mật của các bức tường, một con mèo già ngự giữa lòng lò sưởi nhà bếp, trong hầm thì có mấy trăm con chuột thuộc giống chuột đen ngày xưa. Chuột vốn không được các loài vật khác coi trọng lắm, nhưng với chuột đen ở lâu đài Glimminger thì lại là ngoại lệ. Bao giờ người ta cũng nhắc đến chúng với lòng kính trọng, vì chúng đã tỏ ra dũng cảm trong chiến đấu với kẻ thù và có một sức chịu đựng rất lớn chống lại những tai họa đã dán vào nòi giống. Chúng thuộc vào một giống chuột xưa kia rất đông đúc, rất hùng cường, nhưng nay đã chết dần, chết mòn. Trong bao nhiêu năm ròng, vùng Skane và cả nước nằm trong tay những con chuột đen này. Người ta gặp chúng trong tất cả các hầm, các kho thóc, vựa lúa, sân đập lúa, các kho thực phẩm, các xưởng làm bánh mì, các chuồng bò, tàu ngựa, trong các nhà thờ, lâu đài, nhà xây lúa, chỗ cất rượu, trong tất cả nhà cửa do con người xây dựng. Nhưng bây giờ thì chúng bị xua đuổi ở mọi nơi và gần như bị diệt chủng. Đầy đó, ở những nơi hẻo lánh vắng vẻ, hạn hiểu người ta mới thấy mấy con, nhưng ở Glimminger thì chúng còn khá đông. Khi một giống vật mất đi, nói chung, nguyên nhân chính là tại con người. Xong trường hợp này thì không phải như vậy, dĩ nhiên là con người đã cố tiêu diệt bọn chuột đen, nhưng không làm chúng tổn hại nhiều lắm. Kẻ đánh bại giống chuột đen là một giống đồng loại với chúng, chuột xám. Những con chuột xám này không phải đã ở trong xứ này từ ngày sửa ngày xưa như lũ chuột đen. Chúng là con cháu của một bọn thực dân khốn khó, trước đây khoảng 100 năm đã từ một chiếc tàu thủy ở Libyan đổ bộ lên Mamo. Chúng là những kẻ nghèo khó, khốn khổ, đói khát, không nhà không cửa, sống lay lắc ngay trong cảng. Bơi giữa những nhà sàn trên mặt nước, dưới những chiếc cầu và sống bằng những thức ăn thừa hôi thối mà người ta vứt xuống nước, chúng chẳng bao giờ dám liều lĩnh mò vào thành phố có giống chuột đen ở. Tuy nhiên, số lượng chuột xám dần dần tăng lên, chúng trở nên táo bạo hơn. Mới đầu, chúng đến ở trong mấy căn nhà cũ mà chuột đen đã bỏ đi để trống. Chúng kiếm cái ăn trong những dòng nước, những đống rác bẩn. Và nhặt nhạnh tất cả đồ cạn bã mà lũ chuột đen không thèm ăn. Chúng cũng có sức bền bỉ táo bạo, băng lòng với mức sinh hoạt ít ỏi. Cậu bé Ninh Hô đã sống một tuần trong hình dáng tí hon cùng đàn ngỗng trời. Nghe lời khuyên của ngỗng Akka, Nin tìm cách hòa thuận với những loài vật bé nhỏ ở trong rừng để nhờ chúng bảo vệ trước những nguy hiểm. Việc Nin liều mình mang đàn sóc con đến cho mẹ của chúng ở trang trại Sken khiến cậu nhận được sự thân thiện của nhiều loài vật. Để tránh sự quấy nhiễu của con cáo Smiley, đàn ngỗng bay tới gần bờ biển băng tích. Một hôm, ngỗng Akka nói với Nin rằng đàn ngỗng đã xin thiên thần biến cậu trở lại thành người bình thường và Nin có thể trở về nhà. Nhưng Nin không hề vui mừng, cậu oà khóc xin tiếp tục là người tí hon. Nin vui mừng, hạnh phúc Khi đàn ngỗng đồng ý cho cậu đi tiếp cùng chúng trên chặng đường đến vùng Lắp Lan. Phải nói thật rằng trong thời hùng cường của chúng, bọn chuột đen cũng bị các loài vật khác căm ghét như lũ chuột xám ngày nay bị căm ghét, như thế cũng là hợp lý. Chúng đã kéo đến cắn những người tù khốn khổ bị xiền xích trong ngục tối, tham làm ngấu nghiến các xác chết, ăn trộm cả cây cải cuối cùng của người nghèo khó, cắn chân những con ngỗng đang ngủ, phá các ổ gà mái. Cứu đi nào trứng, nào gạt con. Tóm lại, chúng đã phạm rất nhiều tội ác. Nhưng từ khi rơi vào cảnh bất hạnh, mọi việc nói trên như đã được quên đi. Người ta không thể không khâm phục những con cuối cùng của giống chuột đen đã chiến đấu vững vàng chống kẻ thù được lâu dài đến như thế. Những con chuột xám ở khu vực Glimminger và các vùng lân cận vẫn tiếp tục cuộc chiến đấu, rình cơ hội chiếm tòa lâu đài. Bây giờ, chúng đã chiếm được gần hết phần đất nước còn lại rồi. Hình như chúng có thể để cái bộ lạc chuột đen bé nhỏ này được yên ổn. Nhưng không, ý đồ của chúng chẳng phải như thế đâu. Chúng nói rằng, đối với chúng, việc đánh thắng những con chuột đen là để giữ thế diện. Thực ra, những ai biết chúng đều hiểu rằng, bọn chuột xám nóng lòng muốn đánh chiếm nơi này đến thế, chỉ đơn giản vì loài người đã dùng lâu đài Glimminger làm kho chứa lương thực. Thứ hai, ngày 28 tháng 3, một buổi sáng vào lúc sớm tinh mơ, những con ngỗng trời còn đang ngủ đứng trên tảng băng ở hồ Vam thì những tiếng kêu "chirrup, chirrup" trong và cao từ trên trời vẳng xuống đánh thức chúng dậy và chúng nhận ra con hạt cranes chào con ngỗng trời aka và cả đàn của nó. Hạt cho đàn ngỗng biết rằng Mai là ngày hội múa của giống hạt ở Kulabert. Akka vương ngay cổ lên đáp. Chào chị, xin cảm ơn, chào chị, xin cảm ơn. Đàn hạt lại bay đi, nhưng đàn ngỗng trời vẫn nghe thấy tiếng chúng gọi báo tin trên đồng ruộng và rừng cây. Trianus xin loan báo, mai là ngày hội múa hạt ở Kulabert. Những con ngỗng trời được biết tin này rất vui thích. May mắn cho anh, chúng nói với ngỗng đực trắng. Anh được xem hội múa của loài hạt đấy. Ngỗng Đực Trắng hỏi, được xem hội múa hạt thú lắm à? Đó là một cuộc vui mà anh có nằm mơ thấy cũng chẳng bằng đâu. Ác Cà nói, chúng ta phải nghĩ xem, làm cách nào để không xảy ra điều gì tai hại cho tí hon trong lúc chúng ta đi bờ mới được. Ngỗng Đực Trắng nói, tí hon sẽ không ở nhà một mình đâu, nếu hạt không cho phép đưa anh ấy đi xem hội múa thì tôi cũng sẽ không đi. Akka đáp, chưa có một con người nào được giữ bụi họp mặt của các giống vật ở Kulabur cả, và tôi cũng không dám giận tí hon đến đó. Nhưng thôi, ta sẽ bàn đến chuyện này sau, bây giờ phải nghĩ đến chuyện có cái gì ăn đã. Akka hạ lệnh lên đường, thêm lần này nữa vì để tránh con cáo Smile, nó dẫn cá đàn đi ăn rất xa. Chỉ khi tới cánh đồng lầy ở phía nam lâu đài Glimminger, đàn ngỗng mới đầu xuống. Suốt ngày, chú bé Niên ngồi bên bờ một cái ao nhỏ thổi xáo. Chú bực mình vì người ta không muốn đưa chú đi xem hạt múa. Chú chẳng nói chuyện với ngỗng đực, cũng không nói gì với các con ngỗng trời. Chúng tự ái khi thấy Akka không tin cậy chú. Khi một đứa con trai đã từ chối việc trở lại làm người để cùng đi du lịch với những con ngỗng khốn khổ này, thì chúng cũng phải thừa hiểu rằng chú không có lòng dạ nào phản bội chúng chứ thì chú đã hy sinh tất cả để theo chúng, thì bổn phần của chúng là phải cho chú xem tất cả những cái gì kỳ lạ có thể xem được chứ. Mình phải nói cho chúng biết rõ ý nghĩ của mình mới được. Chú lau bào một mình. Nhưng hàng tiếng đồng hồ trôi qua mà chú vẫn không giải quyết được việc ấy. Hẳn rằng đây là một điều có vẻ lạ lùng. Xong thực ra, chú cảm thấy kính trọng còn ngỗng già đầu đàn ấy. Chẳng ai chống lại ý muốn của Ác Ca bao giờ cả. Ở bên cạnh đồng cỏ lầy lội mà đàn ngỗng đang kiếm ăn, có một bức tường đá rộng, khô ráo. Buổi chiều, lúc chú bé ngẩn đầu định nói với Ác Ca, thì mắt chú tình cờ nhìn lên bức tường. Chú thốt lên một tiếng kêu nhỏ vì kinh ngạc. Cả đang ngỗng ngước mắt cùng nhìn về phía ấy. Mới đầu, tất cả cứ tưởng đó là những viên đá cụi màu xám dùng để xây bức tường kia. Đã có chân và lúc ấy đang chạy, nhưng chẳng bao lâu chúng thấy rằng đó là những con chuột đang chạy trên mặt tường. Chúng chạy rất nhanh, chen chúc nhau và đông đến nổi che kín mặt tường một lúc lâu. Khi còn là một chú bé lớn và khỏe, nhìn cũng đã sợ chuột rồi. Bây giờ, chú lại càng sợ hơn, chú thấy ớn lạnh suốt sống lưng. Lạ thay, những con ngỗng như cũng khiếp sợ lũ chuột ấy, chúng không nói gì với lũ chuột và khi lũ chuột đã đi qua, đàn ngỗng vũ mình như cánh của chúng bị vấy bùng bậy. Bên ngoài bao nhiêu là chuột xám, Exi ở Vasichor nói, không phải là điều tốt rồi. Ninh nghĩ rằng đây là lúc thuận lợi để nói với Akka nên cho chú cùng đến Kulaber với đàn ngỗng. Nhưng một con chim rất to bay đến làm chú không kịp nói. Nhìn con chim mới đến này người ta tưởng như nó đã mượn thêm cổ và đầu một con ngỗng trắng nhỏ, nhưng nó lại còn có đôi cánh đen lớn, đôi chân cao đỏ và một chiếc mỏ dài, dài quá to so với cái đầu nhỏ của nó. cái mỏ nặng nề này làm cho đầu nó vươn về phía trước như có vẻ tư lợ và buồn bã. Akka nhanh chóng xếp lại lông cánh của mình, gật gật cổ chào nhiều lần và tiến lên gặp con cò. nó không quá ngạc nhiên. Khi thấy cò đã đến scan rồi, vì nó biết rằng xuân đến thì cò được đến đây sớm. Chúng đến để được yên tâm rằng tổ cò không đến nổi bị tổn hại quá trong mùa đông. Chúng đến trước khi những cò cái chịu tốn công vượt biển Baltic. Nhưng Akka ngạc nhiên khi thấy con cò này đến gặp mình, vì loài cò nói chung chỉ giao thiệp với những con cùng nòi giống với chúng mà thôi. Akka nói, Mong rằng tổ của bác không bị hư hỏng gì chứ, bác Ermenrich. Một lần nữa, hình như người ta không nói dối khi xác định rằng một con cò không thể nào há mỏ ra mà không kêu lên được. Riêng con cò này lại còn rên rỉ nhiều hơn, vì nó thấy là nói ra thì rất khó khăn. Nó bập bập cái mỏ kêu lạch cạch một lúc khá lâu rồi mới nói được bằng một giọng khang khang, yếu đuối. Nó thàn vãn đủ điều. Nào là tổ cò ở trên nóc lâu đài Glimminger bị những trận bão mùa đông làm hư hỏng nhiều. Nào là thời buổi này ở Skene không còn cách nào tìm ra một thức gì mà ăn được nữa. Người dân xứ Skene ngày càng chiếm nhác hết của cải, họ đã làm khô cạn những đồng cỏ thấp và trồng trọt trên những đầm lầy của chúng. Nó tính sẽ rời bỏ đất này và không trở lại đây nữa. Trong lúc còn cò trên rỉ thì Akka ông ngẩng trời, không tìm đâu ra nơi nương tựa và trú ẩn, không thể không nghĩ thầm, bác a à, nếu tôi được sung sướng như bác mà còn kêu ca thì tôi sẽ xấu hổ lắm, bác vẫn là một con chim trời tự do, nhưng bác quan hệ tốt với giống người lắm, nên không một ai bắn bác một phát súng hay lấy trộm ở tổ bác một cái trứng nào cả. Nhưng Aca không nói những ý nghĩ ấy ra, Nó chỉ nói là nó không tin được rằng gia đình cò đã ở cái tổ đó từ lúc mới xây dựng nên mà lại bỏ ra đi. Con cò đột nhiên hỏi đàn ngỗng là có trông thấy lũ chuột xám tiến về phía Klimminger không? Khi nghe ác trả lời rằng có, cò ban kể lại cho con ngỗng đầu đàn này nghe câu chuyện về những con chuột đen anh dũng đã bao năm chống giữ tòa lâu đài ấy. Rồi cò thở dài, kết luận... Nhưng đêm nay, Glimminger sẽ rơi vào tay lũ chuột xám thôi. Tại sao lại đêm nay, thưa bác Ermenrich? Akka hỏi. Tất cả chuột đen đã khởi hành đi Culamber từ chiều tối hôm qua rồi. Họ tin rằng các giống vật khác cũng đều đến đấy. Nhưng bác thấy đấy, chuột xám đều ở nhà tất. Bây giờ chúng tập hợp lại để đêm nay xông vào tòa lâu đài. Chỉ còn có mấy con chuột đen già nua không đủ sức đi Culamber thôi. Lũ chuột xám sẽ làm được việc đó đấy. Nhưng tôi đã sống với lưu chuột đen bao nhiêu năm nay, tôi không thích sống với kẻ thù của họ. Ác ca hiểu rất rõ là con cò này đã tức giận về hành động của giống chuột xám, tìm đến nó để thổ lộ nỗi lòng. Nhưng theo thói quen của loài cò, chắc là cò đã chẳng làm gì để dự phòng tai họa này. Bác đã báo tin cho chuột đen chưa? Ác ca hỏi. Chưa, báo tin thì có ít gì. Họ chẳng kịp trở về trước khi lâu đài này bị chiếm mất đâu. Chưa hẳn đã là như vậy, bác Erbendrick ạ. Akka nói, tôi biết có một bác ngỗng trời đã già, chẳng mong muốn gì hơn là ngăn chặn một hành động thâm hiểm như thế này. Nghe nói thế, con còn ngẩn đầu, tròn mắt nhìn Akka. Thật vậy, con ngỗng Akka già nua này không có móng nhọn, cũng chẳng có cái mỏ để dùng vào việc chiến đấu. Và lại, ngỗng là loài chim kiếm ăn ban ngày, mới chập tối, dù muốn hay không, chúng đã ngủ rũ ra rồi. Con loài chuột thì chỉ chiến đấu trong đêm tối. Nhưng Akka đã quyết tâm giúp đỡ loài chuột đen. Nó gọi Xy ở Vasi Chaurer và ra lệnh cho con này dẫn đàn ngỗng đến hồ Vom. Có ý kiến phản đối, Akka đáp lại giọng đầy uy quyền. Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết cho tất cả chúng ta là các bạn tuân theo lời tôi. Tôi phải bay đến tận cái nhà to bằng đá kia, và nếu các bạn theo tôi, thì không thể nào những người trong trại lại không trông thấy và không bắn chúng ta được. Tôi sẽ chỉ mang một người bạn đi theo, đó là Tí Hòn. Anh ấy có thể giúp tôi vì có đôi mắt tốt và có thể thức đêm được. Cả ngày hôm ấy, chú bé vẫn giữ tính ương bướng, nhưng khi nghe Ác Ca nói, chú ưỡng thẳng người ra và tiến lên, hai tay để sau lưng, mũi hết lên trời, để nói rằng, Chú chẳng muốn đánh nhau với loài chuột một chút nào cả. Tốt hơn hết là ác ca nên tìm một bạn chiến đấu ở nơi khác. Nhưng khi chú bé vừa ló mặt ra, thì con cò đã bắt đầu phấn khởi. Từ đầu cho đến lúc ấy, đầu cò vẫn cúi xuống, mỏ tựa vào cổ theo thói quen của loài cò. Thế mà đột nhiên, người ta nghe thấy một tiếng ọc ọc trong cuốn cổ họng nó, tự như là cười vậy. Rồi thinh linh, Nó vươn dài cái mỏ ra, cắp lấy chú bé, tung lên trời cao khoảng hai ba thước. Nó làm đi làm lại bảy tám lần liền cái trò này, chẳng hề chú ý đến tiếng kêu rú của chú bé và tiếng cà kiếu ầm ỉ của đàn ngỗng. Làm sao thế? Bác điên đấy hả, bác Emmerich? Đấy là một con người, chứ có phải là một con nhái đâu. Cuối cùng, con cò đặt chú bé xuống đất bình yên vô sự, rồi quay về phía akka Nó nói, tôi trở về Glimminger đây, bà mẹ Acca à. Mọi giống chim muôn ở đó đều rất lo lắng khi tôi chia tay với họ. Và có thể tin rằng họ rất vui sướng khi biết được rằng Acca, ngỗng trời, và tí Hon, chú bé có hình thù kỳ dị, sẽ đến cứu giúp họ. Cuộc chiến giữa đàn chuột xám và chuột đen ở lâu đài Glimminger rất ác liệt. Đàn chuột xám vốn không phải loài vật của vùng đất này như đám chuột đen. Chúng đổ bộ lên mai mo từ một chiếc tàu thủy hơn 100 năm trước. Đám chuột xám nhanh chóng sinh sôi, chiếm hết vùng đất này đến vùng đất khác. Đàn chuột đen thua cuộc dần và chỉ còn lại lâu đài Klimminger. Âm mưu chiếm nốt lâu đài Klimminger của đám chuột xám vẫn đang âm ỉ bởi chúng biết rằng lâu đài này loài người đã sử dụng để chứa lương thực. Một hôm, đàn ngỗng trời đã đậu xuống đồng cỏ ở gần lâu đài để nghỉ ngơi, kiếm ăn. Một bí mật đã được lũ cò phát hiện ra, đó là chúng nghe đám chuột xám bàn bạc với nhau rằng, đêm nay, chúng sẽ cướp tòa lâu đài Glimmer. Lũ cỏ kể với Aka, Aka suy nghĩ một lúc và quyết định nhờ Tí Hon đến giúp. Tí Hon chưa vội nhận lời, chú bé không muốn đánh nhau với loài chuột nào cả. Một lúc sau, Aka đậu xuống một tổ cỏ lớn trên nóc lâu đài Glimmer. Cái tổ đẹp tuyệt vời! Tổ dựa trên một cái vành như bánh xe gồm nhiều lớp cành cây nhỏ và cỏ khô. Cái tổ đã được làm lâu đời rồi, nên nhiều cây nhỏ và bụi gai đã bắt rễ ở đấy. Khi ấp trứng trong cái hốc tròn giữa tổ, con mẹ không những có thể ngắm quan cảnh một phần lớn vùng scan, mà con ngắm được cả những bông hoa giả tường vi và những cây trường sinh nữa. Hoạt nhìn Ak và chú bé thấy mọi thứ trong tổ đều ngủ ngang. Hai con cú mèo, một con mèo sám gù và 12 con chuột già yếu, răng vẩu, mắt ướt lệ đang ngồi trên thành tổ. Đây không còn là những con vật người ta thường thấy trong một cuộc họp lúc đang hòa bình. Không một con vật nào trong bọn chúng quay lại nhìn Ak và chào đón nó cả, hoàn toàn bị cuốn hút vào việc đang phải bận tâm. Chúng đưa mắt nhìn những đàn chuột xám đi thành hàng dài thấp thoáng trong những cánh đồng giữa mùa đông trơ trụi. Những con chuột đen ngồi im như cơm, đắm mình trong tâm trạng hết sức tuyệt vọng. Chúng hiểu rất rõ rằng chúng không thể bảo vệ tính mạng mình cũng như bảo vệ tòa lâu đài. Hai con cú mèo vừa đảo đôi mắt tròn làm cho lòng trắng vòng quanh mắt chuyển động, vừa nói về sự tàn bạo của loài chuột xám. Bằng một giọng thê thảm và chua chát Chúng buộc phải rời khỏi tổ Tuy nghe nói rằng bọn chuột xám không từ cả đến những quả trứng và lũ chim non Còn mèo già có lông vàng thì chắc chắn rằng chúng sẽ giết mình vì chúng kéo đến đông quá Mèo già chỉ bướng bỉnh vặn vẹo những con chuột đen Sao các anh lại có thể ngu dại để cho các chiến sĩ giỏi của mình đi mất cả Sao các anh lại có thể tin ở những con chuột xám thật là không thể tha thứ được. 12 con chuột đen không đáp lại một lời, nhưng con cò mặc dù đang buồn rười rượi không thể trêu chọc con mèo một chút. "Đừng sợ, bác Monsia, bác không thấy bà mẹ Akka và chú Tí Hon đã đến cứu lấy tòa lâu đài đó à? Bác có thể tin chắc rằng họ sẽ thành công đấy. Bây giờ thì tôi đi ngủ đây, tôi sẽ ngủ hết sức ngon. Ngày mai khi chúng ta tỉnh dậy, Chắc chắn sẽ không còn một mống chuột xám nào ở Klimminger nữa. Chú bé nháy mắt nhìn Acca, ra hiệu tỏ ý muốn chờ lúc con cò đã ngủ đứng một chân ở cuối thành tổ, thì đẩy cho nó ngã xuống đất. Nhưng Acca cản lại, con ngỗng đầu đàn này không tỏ ra bực mình chút nào cả. Ngần này tuổi đầu mà ta không thoát khỏi những khó khăn lớn như thế này thì thật là bất hạnh. Chỉ cần đôi cú mèo có thể thức suốt đêm kia sẵn lòng mang giúp mấy lời nhắn tin của mình thì chắc là mọi việc sẽ ổn thôi. Hai con cú mèo nói rằng chúng sẵn sàng thi hành lệnh của Akka. Con ngỗng già bèn giao cho bác cú mèo chồng nhiệm vụ đuổi theo những con chuột đen đã ra đi, báo chúng phải trở về ngay lập tức. Cú mèo vợ thì được phái đi tìm Flamia, con chim lợn ở nhà thờ lên, báo một tin tối mật mà Ác đã nói thầm vào tai nó. Gần nửa đêm, những con chuột sám mới phát hiện ra một cái cửa sổ ở hầm nhà để ngõ. Chiếc cửa sổ ở khá cao, nhưng lũ chuột sám đã chồng lên nhau và chẳng bao lâu, những con chuột táo bạo nhất đã leo đến nơi, sẵn sàng đột nhập vào tòa lâu đài mà trước đây bao nhiêu ông cha chúng đã hy sinh dưới chân tường. Con chuột sám đứng không động đậy một lúc ở cửa sổ chờ đợi tấn công chắc chắn là bộ phận chủ lực của đoàn quân bảo vệ lâu đài đã đi rồi nhưng nó cho rằng những con chuột đen được để lại đây sẽ không đầu hàng một cách dễ dàng nó hồi hộp nghe ngóng những tiếng động nhỏ nhất nhưng tất cả đều yên ắng thế là con chỉ huy lũ chuột xám mạnh dạng hẳn lên nhảy vào trong hầm tối những con chuột xám khác lần lượt theo con chỉ huy chúng lệch chân Thận trọng tiến vào tòa lâu đài, đề phòng những sự bất ngờ. Chúng chỉ tiến lên khi trên sàn không còn chỗ đủ đứng cho những con mới đến. Mặc dù chưa bao giờ vào lâu đài này, nhưng lũ chuột xám tìm đường đi chẳng khó khăn gì. Chúng mau chóng phát hiện ra ở trong tường có những hành lang mà bọn chuột đen đã dùng để trèo lên những tầng trên. Trước khi bước vào những hành lang ấy, chúng còn lắng tay nghe ngóng. Những con chuột đen vắng móng như thế này còn làm chúng lo ngại hơn cả một trận chiến đấu đàng hoàng. Chúng đang không dám tin ở hạnh phúc của mình, thì đã lên đến tầng trên. Vừa tới cửa, lúa chuột xám đã thấy mùi lúa chất thành đống sọc vào cánh mũi, nhưng chưa phải lúc say sừa bị chiến thắng. Trước tiên, chúng phải xem xét thật tỉ mỉ những căn phòng minh mông để trống. Chúng leo lên lòng lò sữa giữa căn bếp rộng, và xuất chích đuối trong cái giếng ở một gian cuối nhà. Chúng đi hết một lượt, xem xét từng chiếc cửa sổ trên mái nhà, nhưng không phát hiện ra bọn chuột đen ở đâu cả. Khi đã làm chủ được tầng gác này, chúng bắt đầu xâm chiếm tầng trên, vẫn giữ thái độ thận trọng như trước. Đây lại vẫn là một cuộc du ngoạn nặng nề và nguy hiểm trong bức tường thành cổ. Chúng chờ đợi bị tấn công bất kỳ lúc nào mặc dù bị mùi lúa thơm lôi cuốn, chúng rất trật tự và buộc phải cẩn thận đề phòng trước những cái cột to mà lính canh gác ngày xưa hay đứng ở đó, chiếc bàn đá, chiếc lò sưởi, những hốc sâu có cửa sổ và lỗ hỏng ở sàn. Nơi xưa kia người ta đổ chì đen sôi lỏng dội xuống đầu kẻ thù, vẫn chẳng thấy bóng bọn chuột đen đâu cả. Lũ chuột xám liền lên tầng ba, cũng như tất cả những căn phòng khác. Căn phòng người chủ tòa lâu đài cũng lạnh lẽo và chẳng trang hoàng gì. Cuối cùng, lũ chuột xám lên đến tầng cao nhất. Tầng này chỉ là một căn phòng rất rộng và trống không. Nơi duy nhất lũ chuột xám không để ý đến là cái tổ cò lớn ở góc nhà. Đúng lúc này, ở trên tổ cò, bác cú mèo gái đã đánh thức ác ca dậy, báo với nó là con chim lợn Plamea đã chuẩn y lời thỉnh cầu của nó và gửi cho nó những thứ cần thiết. Sau khi đã cẩn thận đi khắp tòa lâu đài, lũ chuột xám thấy yên tâm, chúng biết là chuột đen đã tết hết cả rồi, không chống cự lại chúng nữa. Thế là chúng hết sức vui mừng và nhảy bổ lên những đống lúa. Vừa ngấu nghiến nhai được mấy hạt lúa, lũ chuột xám đã nghe thấy tiếng tù và thổi lanh lảnh trong sơn. Chúng ngẩng đầu, lo sợ lắng tai nghe, nhảy lên mấy cái, như muốn bỏ những đống lúa mà đi. Nhưng chẳng bao lâu chúng lại tiếp tục ăn, tiếng tù và lại vang lên gây gắt và nhức nhối. thế là có chuyện rất lạ lùng xảy ra. một con, hai con, rồi một đàn chuột xám bỏ lúa mà chạy theo con đường ngắn nhất xuống hầm nhà để ra khỏi tòa lâu đài. tuy nhiên nhiều con vẫn đứng không nhúc nhích. chúng nghĩ đến cái công đã bỏ ra để chiếm Ciliminger và không muốn rời khỏi nơi này. nhưng chúng lại nghe tiếng tù và và buộc phải theo chân đồng bọn. chúng chen lẫn nhau như điên, như dại, chạy dọc theo những hành lang chật hẹp trong tường, xô đẩy nhau mà ra cho thật nhanh. một con người bé tí tẹo đang thổi tù và ở giữa sân, lũ chuột đứng thành vòng xung quanh con người ấy, ngạc nhiên và mê mẩn. mỗi phút trôi qua lại thêm một số chuột khác đến. được một lát, người ấy hạ tù và xuống, xoay bàn tay ra, cho ngón cái vào mũi để chế nhào lũ chuột. Lúc ấy người ta tưởng chừng như lũ chuột sẵn sàng trồm lên con người bé nhỏ này, ngài ngấu nghiến, nhưng con người này lại bắt đầu thổi tù và, và chúng đành chịu khuất phục dưới sức mạnh của anh ta. Khi đã nhử được tất cả lũ chuột xám ra khỏi lâu đài rồi, con người bé nhỏ này bắt đầu đi thông thả trên đường. Lũ chuột xám đi theo anh ta, những âm thanh của tù và làm êm tai chúng quá, chúng không sao cưỡng lại nổi. Còn người bé nhỏ đi trước lũ chuột, dẫn chúng về phía vôn bay. Anh ta đưa lũ chuột đi qua bao khúc sông quanh co, vượt qua bao hàng rào, bao hố sâu. Anh ta đi đến đâu, chúng đi theo đến đó. Anh vẫn thổi tu và, hình như làm bằng sừng của một con vật nào đó, nhưng nhỏ lắm, ngày nay chẳng một động vật nào có sừng bé như thế này cả. Chẳng ai có thể nói được là kẻ nào đã làm ra cái tù và ấy. Con chim lợn Flamea đã tìm được chiếc tù và trong một bức tường ở trên tháp nhà thờ lân. Nó đưa cho con quả Bataki xem và cả hai đều nghĩ rằng đây là một chiếc sừng ngày xưa người ta dùng để trấn áp giống chuột cống và chuột nhắt. Quả là bạn của Akka và chính nhờ có quả mà Akka biết rằng Flamea có vật bão ấy. Dĩ nhiên là lũ chuột xám không thể nào chống chọi nổi cái tù và. Ánh sao còn chiếu, chú bé còn thổi, và lũ chuột vẫn tiếp tục đi theo. Chú bé thổi đến tận rạng đông, thổi đến lúc mặt trời mọc, và lũ chuột xám vẫn theo sau chú. Ngày càng xa những vựa lúa rộng lớn trong lâu đài Glimminger. Thứ ba, ngày 29 tháng 3. Kulamber là một vùng cao nguyên thấp, dài, không to, mà cũng không hiểm trở chút nào. Trên đỉnh cao nguyên rộng rãi có những cánh đồng, rừng cây và mấy cánh rừng hoang nhỏ. Đó đầy nhô lên những mô đất đầy thạch thảo và những mỏm đá trơ trụi. Phong cảnh trên cao nguyên không có gì đặc sắc lắm. Nó mang cái vẻ chung của hầu hết những vùng đất cao ở miền Skane. Người nào men theo con đường lên cao nguyên đều hơi thất vọng, nhưng nếu ra khỏi con đường ấy đến gần những sườn núi. Đưa mắt nhìn về phía những sườn dốc thẳng, người ta sẽ phát hiện ra rất nhiều điều kỳ lạ và khó có thể xem xét hết được. Thật vậy, Columbia không ở trên mặt đất, xung quanh có đồng bằng và thung lũng như nhiều vùng núi khác, mà nó nhôi thật xa ra biển, không có một dãy đất nào nằm dưới chân núi để bảo vệ nó chống lại những ngọn sóng biển. Sóng đập vào vách núi, Tha hồ thay đổi hình dáng và sói mòn vách núi theo ý muốn của chúng. Bởi vậy, ngọn núi này đứng đó cho biển và người giúp việc của biển là gió, đẻo gọt và chạm trổ. Có nhiều vực sâu bị khoét trong bờ dốc, những chõm núi đều bị gió quật liên hồi, mài nhẵn đi. Có những cục đá tách biệt nhô lên trên mặt nước, những hàng tối có lối vào nhỏ hẹp, có những bờ dốc thẳng đứng, trơ trụi và những dốc thoi thoải mọc đầy cây cỏ. Có những mồ đất cao nhỏ nhô ra biển, lại có những vịnh nhỏ và những bờ biển có nhiều đá sỏi bị những ngọn sóng xô lăn đi lùi lại lạo xạo không ngừng. Có những chiếc cổng bằng đá đẹp tuyệt vời nhô lên trên mặt nước, có những mỏm đá ngầm chốc chốc lại bị một đám mọt trắng phủ kín đi, còn những mỏm đá ngầm khác Thì vĩnh viễn yên vị trong làng nước màu lục, pha lam và đen. Có những hốc to được đào trong đá, trông như những cái nồi khổng lồ, có những khe núi cực rộng, như dục khách tham quan liệu bước đi sâu vào lòng núi, đến tận hang con quỷ lùn ở Kerman. Têm hôm đó, đám chuột xám hung hăng bắt đầu tìm cách tấn công vào lâu đài. Còn chỉ huy táo bạo dẫn cả đoàn nhanh chóng leo lên những bức tường, dẫn lên các tầng của tòa lâu đài. Chúng leo vào khắp các tầng, vui sướng gieo hò, vì đâu đâu cũng ngập đầy lúa thơm. Quả là một vựa lương thực ngon lành, tha hồ đánh chén. Cả đám nhảy vào kho lúa, đánh chén ngấu nghiến. bỗng nhiên, chúng nghe tiếng tù và in tai nổi lên khắp tòa lâu đài. Chúng trông thấy một chú bé cầm tù và thổi, vừa đi vừa thổi khắp hành lang. Chúng bắt đầu sợ hãi và bỏ chạy. Nhưng kỳ lạ chưa? Chúng không chạy trốn, mà chúng chạy về phía chú bé Tí Hon. Đám chuột xám bị tiếng tù và làm cho mê muội. Chú bé Tí Hon cứt thổi và khéo léo dẫn đám chuột hung hăng kia đi ra khỏi lâu đài. Sau khi đuổi được đám chuột xám phá phách, Aka và bác cò Emmerich quyết định di chuyển đến vùng đất Kulaber, đó là một vùng cao nguyên hấp dẫn. Một phần thưởng dành cho chú bé Tí Hon là A-ca sẽ cõng chú trên đôi cánh to rộng, cùng bay đến cú Tí Hon vui lắm. Ngày hôm sau, tất cả lên đường. Những cây sồi bị đề sát mặt đất, và những cây dễ gai thấp âm um tùm trong những hẻm núi gấp hút đã tạo thành những chiếc lều to xanh rờn. Những vách núi tuyệt vời này, với biển xanh bao la bên dưới, không khí lạnh bốt và sáng rực bên trên, đã làm cho khu lạp bờ trở nên thiết tha gắn bó với con người, khiến họ lũ lượt kéo nhau đến đây suốt cả mùa hè. Khó mà nói được là cái gì đã thu hút các loài động vật đến đây. Năm nào chúng cũng tụ tập ở đây thành một cuộc họp mặt lớn đẹp vui chơi. Đây là một tục lệ đã có từ những thời xa xưa lắm. Phải có mặt ở đây vào lúc ngọn sóng biển đầu tiên phủ bọt trắng lên bờ mới giải thích được lý do của sự lựa chọn này. Lúc sắp đến ngày họp mặt, hưu, mang, thỏ, cáo và những loài vật bốn chân khác đều lên đường vào ban đêm để loài người khỏi trông thấy chúng. Trước lúc rạng đông một chút, chúng đi đến địa điểm biểu diễn các cuộc vui. Đây là một vùng đồng hoang ở bên trái con đường lên núi, không xa mõm cuối đảo. Bốn phía quanh địa điểm này có những hòn núi đã nhẵn thính cả. Chỉ đến thật gần mới trông thấy. Vào tháng ba, khó mà có một người nào lạc chân đến chỗ này. Những người nước ngoài đi ngoạn cảnh qua những ngọn đồi và leo núi vào mùa đẹp trời, không dám đến nơi này vào mùa thu đầy bão táp. Người gác đèn biển ở mũi đất nhô ra biển, bà già ở Coulapert, bác chủ trại Kerman An và người nhà bác thì đi theo lối quen của họ, chứ không luẩn quẩn trong những truôn vắng vẻ. Đến hội mùa, các con vật lên những ngọn đồi tự tìm lấy chỗ ở, loài nào ở riêng loài ấy, mặc dù một ngày như ngày đại hội này là ngày hòa bình chung cho các loài vật và chẳng con vật nào phải sợ cái gì cả. Ngày hôm ấy, một con thỏ sữa có thể đi ngang qua đồi của những con cáo mà không lo mất một mẫu tai nhọn dài của mình. Tuy thế, các loài vật vẫn ở theo bầy, đó là một tục lệ. Khi đã yên chỗ rồi, chúng bắt đầu chờ các loài chim đến. Hầu như bao giờ đến ngày hội này, trời cũng đẹp, loài hạt giỏi đoán trước thời tiết. Nếu trời có thể mưa, chúng đã không triệu tập các loài thú. Vậy mà, mặc dù trời trong vắt và không có gì che khuất tầm mắt, các con thú không thấy các loài chim bay đến. Thật là lạ khi chỉ thấy một đám mây đen nhỏ bay trên cánh đồng. Nhưng kia rồi! Một trong những đám mây ấy bay về Khu-la-bơ dọc theo bờ biển Oreson. Đến trên địa điểm biểu diễn, đám mây ngừng lại, và đột nhiên, tất cả đám mây ấy chỉ là những lời ca, tiếng hót. Đám mây bay lên cao, xà xuống thấp, rồi lại lên cao. Cuối cùng, tất cả đám mây ấy xà xuống một ngọn đồi, ập xuống nhanh như chớp, và chỉ loáng một cái, ngọn đồi đã biến mất dưới những cánh chim cú mèo lông xám. Chim hoa mai xinh đẹp lông đỏ, xám và trắng, chim sáo sậu lấm tấm và chim bạc má lông xanh ngã vàng. Chẳng bao lâu lại có một làng sương mù bay trên đồng bằng. Lan sương mù ấy bay chậm lại trên những khóm nhà, trên những mái tranh và những tòa lâu đài, những xóm làng và những thành phố. Mỗi lần chậm lại là một lần hút lên từ mặt đất một cột những hạt bụi xám xoáy tròn. Làn sương mù ấy lớn dần, lớn dần và sau cùng, lúc bay về phía Collaber, không còn là một làn sương mù mỏng manh nữa, mà là một đám mây đông đặc, rộng lớn, đến nỗi bóng của nó phủ cả mặt đất từ Hoganas đến Moler. Lúc dừng lại trên địa điểm biểu diễn, đám mây che khuất cả mặt trời. Chim sẻ xà xuống như mưa. Một lúc lâu Những con bay ở giữa đám chim sẻ ấy mới trồng thấy ánh sáng ban ngày. Nhưng kìa, đám mây chim lớn nhất trong những đám mây chim kéo từ khắp nơi đến. Đám mây này có một màu xanh xám, dày đặc, không để lọt qua một tia sáng nào. Nó kéo đến, tối sầm và đe dọa như một đám mây báo bảo vậy. Nó gây nên sự huyên náo khủng khiếp với những tiếng cười ngạo nghệ nhất, những tiếng quàng quạt, ảm đạm nhất. Người ta lấy làm mừng khi thấy đám mây này tản ra thành một trận mưa quả khoan, quả đen, ẩm ỉ và hỗn độn. Sau đó, ngoài những đám mây ra, trên nền trời còn hiện lên những hình dáng khác. Ở phía đông và phía đông bắc xuất hiện những đường thẳng và lấm chấm. Đấy là những con chim rừng từ Samland tới và chim da gà rừng bay thành hàng dọc, con nọ cách con kia 2-3 mét dòng chim nước ở trên đảo MacLaren ngay trước Plasterbo từ biển Orresen ngược lên bay thành những hình lạ mắt, hình tam giác và hình cây lau dài, hình móc xiên và hình bán nguyệt. Cái nam niên cùng đi với những con ngỗng trời thì Atka dẫn đàn của mình đến sau tất cả những giống chim khác. Thật vậy, chúng đã bay suốt cả chiều ngang của vùng Scan để tới Culabra. Ngoài ra, trước khi lên đường, Chúng còn phải tìm chú bé đã thổi tù và hàng năm bảy tiếng đồng hồ cho lũ chuột xám nghe và dụ chúng ra khỏi lâu đài Glimminger. Bác cú mèo chồng cũng đã trở về, báo tin chuột đen sẽ trở lại ngay lúc mặt trời mọc. Vì vậy, có thể không cần thổi tù và của Lamia nữa mà cũng chẳng sợ nguy hiểm gì nữa. Hơn nữa, chẳng phải Akka là kẻ đầu tiên tìm thấy chú bé Nin đang lững thững đi? theo sau là đàn chuột sám dài cũng chẳng phải Ác đột nhiên lao xuống như một mũi tên cấp lấy chú bé rồi lại bay vút lên không mà chính là bác Cò O'Mendrick vì bác Cò O'Mendrick đã đích thân đi tìm chú bé tí hon sau khi đã đặt chú vào tổ bác hỏi chú tại sao tối hôm trước đã đối xử một cách khinh miệt với bác chú bé niềm rất hài lòng chú bé và bác Cò đã nhanh chóng trở thành hai người bạn. Akka tỏ ra rất tự tế, nó dụi đầu và cánh tay chú bé đã cứu giúp những kẻ gặp cơn hoạn nạn. Cũng cần phải biểu dương chú bé và mặc dù vậy, chú không muốn nhận những lời khen ngợi quá đáng. "Không không, ba mẹ Akka ơi, xin đừng nghĩ rằng tôi dụ lũ chuột xám đi ra xa là để giúp đỡ đàn chuột đen đâu, tôi chỉ muốn tỏ ra cho bác cọ Elmerick biết là dù sao tôi cũng làm được chút việc." Lúc đó, Akka đã quay lại hỏi cò xem việc mang cả tí hon đi Coulomber có phải là cẩn thận không? Akka nói, theo ý tôi, chúng ta có thể tin ở chú bé cũng như tin vào bản thân chúng ta vậy. Bác cò Âmendric nhiệt tình khuyên Akka: “ nhất định rồi bà mẹ Akka, à. phải cho tí hon đến Coulomber chứ. Chúng ta phải vui sướng khi có dịp thưởng tí hon về những thử thách chú đã phải chịu đựng đêm qua vì chúng ta và vì tôi vẫn còn tự giận mình là đã đối xử không tốt với chú chiều tối qua, cho nên tôi sẽ cõng chú trên lưng đến dự cuộc họp mặt đấy. Ít có những lời ca ngợi dễ nghe hơn những lời ca ngợi của những người thông minh, tài giỏi. Chưa bao giờ Ninh thấy mình sung sướng đến thế, vậy là chú lên đường, hai chân vắt hai bên cổ bác cọ O'Mendrick. Mặc dù đây là một vinh dự lớn đối với chú, cũng có lúc chú thấy lo ngại. Feedback a Menric là một bậc thầy trong nghệ thuật bay và bay nhanh theo kiểu khác với những con ngỗng trời. AK thì bay theo đường thẳng tắp, cánh đập đều, còn bác a thích biểu diễn kỹ xảo. Lúc thì toàn thân bác không nhúc nhích ở một độ cao đến chóng mặt, lượn trên không mà không đập cánh. Lúc thì bác lao vụt xuống như một hòn đá, tưởng đến phải tan xương trên mặt đất. Cũng có lúc bác bay lượn quanh AK, thu hẹp mãi vòng bay lại. Trông như một con gió lốc Chưa bao giờ chú bé được thấy một cảnh tượng nào như vậy cả Và tuy vẫn nơm nớp sợ hãi Chú cũng phải thú nhận rằng Đến lúc ấy Chú mới hiểu thế nào là một đường bay đẹp Trên đường đi Họ chỉ dừng lại có một lần ở hồ Vom Nhập bọn với đàn ngỗng của Akka Rồi tất cả thẳng đường bay tới Kulabur Cả bầy chim đậu xuống ngọn đồi dành riêng cho ngỗng trời đưa mắt nhìn những ngọn đồi cao xung quanh, chú bé nhận thấy trên một ngọn đồi những cánh rừng có nhiều sừng hư, trên một ngọn đồi khác chỗ đen chỗ trắng đầy những hải điểu, lại một ngọn đồi khác nữa màu xám vì đầy chuột nhắt và chuột đồng, quả đen chiếm một quả đồi luôn mồm kêu quả quả, cú mèo giành một ngọn đồi, chúng không sao đứng yên một chỗ được chốc chốc lại lao vút lên không hồ hởi kêu lên. Theo lệ thường, những con quả khoan mở đầu các trò vui và các cuộc biểu diễn trong ngày hội bằng một điệu múa trên không. Đan quả chia ra làm hai nhóm. Người ta thấy chúng từ hai phía bay ập lại với nhau, rồi tách ra, rồi lại ập vào như thế. Điệu múa này được lặp đi lặp lại nhiều lần. Đối với những khán giả không biết luật lệ, thì điệu múa này có vẻ hơi đơn điệu. Đan quả rất tự hào về điệu múa của mình. Nhưng các loài vật khác đều mừng lúc điều múa chấm dứt. Đối với chúng, điều múa tẻ ngắt và chẳng có ý nghĩa gì, như những trận bão mùa đông đùa với những nắm tuyết vậy. Nó làm cho tất cả đều buồn bã, người ta nấm lòng chờ đợi một cái gì vui hơn. Chẳng phải chờ đợi lâu, đang quả vừa múa xong thì những con thỏ vụt tới, chúng lao mình chạy thành một hàng dài không trật tự lắm, khi thì từng con một khi thì ba hay bốn con chạy hàng đầu, tất cả đều đứng trên chân sau, rồi chạy như bay, đến nỗi những đôi tai dài của chúng cứ xoay tròn cả bốn phía. Chúng vừa chạy nhảy vừa xoay tròn mình, nhảy vọt lên, hai chân trước vỗ vào ngực kêu bồn bốt. mấy con khác là một loạt động tác nhào lộn. mấy con nữa gặp đôi mình lăn đi lồng lóc như những chiếc bánh xe. người ta thấy có những con đứng trên một chân quay tròn và những con khác đi bằng hai chân trước. Tất cả những trò này đều lộn xộn, nhưng trong điệu múa của loài thỏ có nhiều yếu tố ngộ nghĩnh và sinh động. Những con vật đứng xem bắt đầu thở gấp, đang là mùa xuân, niềm vui và hân hoan đã trở lại. Mùa đông qua, mùa hạ sắp đến, thời gian trôi nhanh, cuộc sống sẽ chỉ là niềm vui. Khi đàn thỏ đã trình diễn xong trò nhảy nhót của chúng rồi, thì đến lượt những con chim lớn ở rừng phô bày tài khéo léo. Một trăm con gà rừng áo đen bóng loáng, lồng mày đỏ chót, đậu trên một cây sồi lớn ở giữa địa điểm biểu diễn. Con đậu trên cành cao xù lông, hạ cánh, và xòe đuôi thành hình quạt để lộ rõ lông cánh, lông đuôi màu trắng, cho mọi người trông thấy. Rồi nó vương cổ, phát mấy âm trầm từ cổ họng bành ra, tí giắc, tí giắc, tí giắc. Nó chỉ kêu lên được có thế thôi, rồi mọi người nghe thấy mấy tiếng khàng khàng bật ra một cách khó khăn tự đáy hồng nó. Nó nhắm mắt lại, thì thào, xịt, xịt, xịt, hãy lắng nghe, hãy biết mấy, xịt, xịt, xịt, rồi say sưa quá. Nó quên hết mọi việc xảy ra quanh mình. Sau khi đáp xuống Cao nguyên Colober và hòa vào những vũ điệu vui vẻ của các loài vật, thì cả đám chứng kiến một con cáo đã lẻn về phía đồi của đàn ngỗng trời. Nó vô lấy một con ngỗng, lẻn đi. Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ nên không thể ngăn chặn được hành động của con cáo. Cổ Vui đã dừng lại sớm hơn dự định vì sự việc đáng tiếc ấy. Aka biết rằng con cáo muốn trả thù mình và bầy ngỗng. A-ca sẽ tìm cách trừng phạt lũ cáo hung hăng này. Tiếp tục cuộc hành trình, cả đoàn lại lên đường, bay quanh hổ vom rộng lớn và cảnh vật tuyệt đẹp. Buổi sáng, thời tiết rất đẹp, nhưng đến tầm trưa thì trời đổ mưa. Chú bé nin ướt sũng trên đôi cánh Ak. chú bé cảm thấy rất khó chịu vì sự ướt át và lạnh cóng vì mưa này. Cả đoàn động viên tí hon vì lần đầu tiên chú bé mới được đi một chuyến xa như thế này, lại gặp những khó khăn trên đường. Tí hon vui vẻ trở lại.